Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đột truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và Thú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thông mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện Gông Xịn Nhà Chồng được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn. Nghe bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những nội dung và những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tuyết đứng dậy lượn tượng bước ra ngoài, ánh mắt đảo ngang dọc như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Tới chân cầu thang cô ta dừng lại nghe ngóng. Quay lại thấy cửa phòng của nụ đạt khép. Mẹ con Vân cũng không thấy đâu. Tuyết nghĩ chắc Vân lại chui vào trong phòng nào lướt điện thoại. Cô ta bắt đầu rón rén, bước lên từng bậc một. Thế bậc trên cùng thì Tuyết dừng lại sau tấm màn che màu đen. Có tiếng ai đó nói rất nhỏ. Rồi những tiếng gì đó như vỗ tay rời rạc nhát gừng. Cô ta đến tở từ từ ngồi xuống. Sau đó dán sát mặt của mình vào trong tấm vải màu đen. May mà có một chỗ lỗ nhỏ xíu Như vết dán nhấm Cũng đủ để cái đồng tử của cô ta soi vào phía trong kia Khoảng trên dưới Hai chục người đàn ông đang ngồi đánh bại Trẻ có, trung tuổi có Tuyết căng mắt ra Hầu như bọn trẻ đều là người mà cô đã quê Còn mấy lão trung tuổi Chắc là lính mới Nên cô ta không biết Tuyết nhìn mãi mà không thấy quý Đang ngồi chỗ nào Cô ta hầm hược, tức tối Mấy ngày nay hắn không tới chỗ mình, bây giờ không có nhà. Vậy hắn đã đi đâu? Có lẽ nào hắn có con đàn bà khác? Nghĩ tới đây, suýt nữa, Tuyết đã văng ra một câu chửi thề. Đúng lúc ấy có tiếng một thằng ở phía trong nói gì đó, làm cho cô ta tròn tỉnh. Tuyết thở ra từ từ rồi lại rón rén, nhẹ nhàng đi xuống dưới. Lúc này ông bà bẫy vẫn chưa về, Tuyết đẩy cửa bước vào phòng của nụ, Bé Môn đang ngủ say Nụ không có trong phòng Cô ta quay người đi xuống bếp Cũng không thấy ai Nhìn thấy một lối đi tới cửa hầu Tuyết bước nhanh ra phía đó Trùi ra phía sau nhà Tuyết liếc nhanh Thấy có rất nhiều xe máy để ở đây Cô ta biết ngay Là bọn bài bạc trên lầu 2 hướng mắt về nơi có tiếng nước chảy Tuyết thấy nụ đang ngồi giặt đồ cho con Cô ta tới gần rồi hỏi Sao em không cho vào mấy giặt? À, có ít nên em giặt tay cũng được mà chị. Em nè, mấy chiếc xe này là của ai thế? Thực ra em cũng không biết vì em bận chăm con nên thường không để ý. Tuyết biết rõ một điều nụ đang nói dối. Nhìn đôi mắt buồn, quần thâm của nụ, cô ta hiểu rằng cuộc sống của người vợ trẻ này chả có gì sung sướng. Tuyết xăm roi nhìn vào đám xe máy dừng lộn xộn, không thấy có chiếc xe phân khối lớn quen thuộc. Cô ta quay sang hỏi nụ. Từ lúc tới đây chị không thấy quý đâu, hay là chồng em đi công tác có phải không? Dạ, em cũng không biết. Vậy là quá rõ. Cô còn dâu như bù nhìn trong nhà, hỏi tới cái gì cũng không biết. Nhìn nụ phơi cẩn thận từng chiếc quần áo nhỏ xíu, nét mặt không để ý tới những người xung quanh. Tuyết tới gần rồi nói nhỏ Em có biết trên tầng hai nhà chồng em đang xảy ra chuyện gì không? Nụ không trả lời cô vẫn bình tản làm việc vừa lúc đó có tiếng bà bảy gọi thất thành Còn nụ đâu, giờ này vẫn chưa cơm nước gì hay sao? Tuyết quay người bước nhanh về phía nhà lúc này Vân cùng chắc thằng con chạy ra Chào ông bà ngoại đi con đây là Tuyết bạn cậu quý Cô đi mua đồ ăn rồi chở con tới luôn đó mẹ Mẹ rửa chân tay đi Tuyết mua tặng mấy bộ đồ đẹp lắm Mẹ vào thử xem có vừa không Bà Bảy đã nghe con gái kể về Tuyết mấy lần Nhưng hôm nay mới gặp trực tiếp Lúc đầu bà nhìn thoáng có vẻ không hài lòng Như khi nghe con gái nói tới đây Nét mặt dạng ra trồng thấy Vậy hả? Cảm ơn cháu Thằng Quý nó biết chưa? Dạ con vẫn chưa gặp anh ấy Nụ vừa tới nơi liền giật mình Chị ta vừa nói gì Nhìn chị ta phải hơn chồng cô tới 5 tuổi Vậy mà lại gọi hắn bằng anh quý Là sao Vừa thấy con dâu Bà bậy đã câu mặt hỏi lớn Cô khách của chồng tới nhà Mà đã biết nấu nướng chuẩn bị bữa ăn chưa Người gì đâu mà chậm như rùa thế Sợ một việc thì trưa Hai việc thì tối Tôi mà cũng như thế này thì cái nhà này Mọi thứ đều lộn hết cả lịch Nụ đã quen với cái cách nói chuyện ấy Nhưng hôm nay trước mặt người lạ Mà bà ta chẳng nể nang Vẫn nạt nộ cô như thường Cô muốn trải lại để lấy công bằng cho mình Nhưng một lần nữa Cô lại nhẫn nhìn đi xuống bếp Chị ta là bạn của chồng cô Chứ có là mẹ cô đâu Mà bà ta làm như vậy Đúng lúc bữa cơm được dọn ra Thì bé Moon Nó dậy khóc đòi ăn Thế là sau khi bày sẵn mọi thứ Nụ lại phải chạy vào Bế con cho nó bú Ông bà Bảy và cô con gái mời khách vào trong bàn ăn. Mặc cho cô con dâu vẫn đang bận biểu vì cháu nhỏ ở trên nhà. Thấy những món lạ thơm phức, bốc khói. Bà Bảy suýt xoa. Bao nhiêu đây là cháu mang tới đó hả? Chào ơi, toàn là đồ ngon thôi. Nếu như bác thích thì thỉnh thoảng cháu sẽ lại tới. Mỗi lần sẽ đổi món khác nhau có được không bác? Các bậc cha mẹ vất vả vì con cái. Bây giờ sống được nhiều nữa đâu mà chúng con tiếc chứ. Bà Bảy cười nói suốt bữa. Ông Bảy nhâm nhi chén rượu thuốc đặt màu đen. Đúng lúc ấy quý mở cổng lao xe vào trong sân. Bà Bảy thấy con trai vội đứng lên lấy bát đũa. Miệng nói lớn. Bạn con tới từ sáng tới giờ vậy mà đi đâu? Bây giờ mới vác mặt về thế. Mau dùng bữa cho vui đi con. Vì mở điện thoại xem camera... Nên quý biết ai đã tới Hắn thản nhiên bước vào Nhìn mâm cơm không thấy nụ đâu Quý vội vàng quay lưng bước lên nhà Bà Bảy tỏ vẻ khó chịu Nhưng vẫn bình tĩnh nói Nó nhớ con nhỏ muôn Đi đâu về cũng phải dòm con một chút Con gái thì là cái gì cơ chứ Mười đứa con gái không bằng một cái mấm cường Của thằng cu tí nhà bà Vân nhìn tuyết mỉm cười Cô ta hãnh diện vì đã sinh được thằng con trai như ý muốn Thôi mà mẹ, đang bữa ăn ngon, không nhắc tới chuyện khác. Cậu quý thấy ngại vì hôm nay tuyết tới chơi bất ngờ, trước sau gì ai cũng về vị trí của người đó. Giống rồng vượng thì vẫn ra giống rồng phượng, con nhà nghèo thì trước sau gì cũng về cái máng lợn đó thôi. Quý vào trong phòng, thấy vợ đang bế còn, nét mặt buồn thiêu, hắn vội nói. Sao em không đặt con rồi xuống ăn cơm? Tôi không đói. Là đi có việc nên về muộn, bà Vân lại làm khó dễ em sao? Chị ấy không làm gì tôi cả. Anh xuống ăn cơm đi, kêu cả nhà đang đợi anh đấy. Quý luồn tay bế con, rồi cúi xuống ngắm cái mặt bầu bỉnh, hồng hào của bé Moon. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn kỹ con gái. Nó đẹp như thiên thần vậy, đôi môi mỏng của hắn bỗng mỉm cười. Nhìn nó giống cái ảnh của hắn ngày còn nhỏ quá. Nhìn nó giống anh quá, em nhỉ? Nụ vẫn im lặng. Trong lòng cô như có một cảm xúc mới ùa về Mặc dù cô không ưa gì hắn, cũng không muốn có cuộc hôn nhân này. Nhưng từ khi có bé muộn, cô dành hết tình yêu thương và thời gian cho con. Mỗi lần ngồi ngắm con, cô lại thấy cuộc đời mình vẫn còn may mắn. Đó là ông trời đã cho mẹ con cô được gặp nhau. Lúc này, nhìn cha ruột của con mình đang âu yếm nó. Bỗng dưng nụ cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần đơn giản như vậy thôi, Hắn có thể không quan tâm tới vợ, nhưng nếu hắn biết sống vì con thì cô cũng rất mãn nguyện. Nụ đang mãi nghị linh tinh, chợt tiếng bà bậy hét lên làm cho cô bừng tỉnh. Tụi bậy có xuống ăn cơm không? Hay là để bà già này dân tới tận miệng? kì mẹ, bé mùn đó khóc nên vợ con ăn sau một chút có sao đâu. Con thì ăn ở ngoài quán rồi. Còn con nữa, khách tới nhà mà không thèm hỏi lấy một câu là sao đấy? Cô để ý đó. Để cháu cho tôi, rồi ăn hay không thì xuống mà dọn dẹp đi Còn Tuyết nó đang rửa bát thay cô đấy Nụ đi xuống bếp Khi đi ngang qua phòng khách thì thấy Vân đang cầm trên tay mấy bộ đồ Cô ta cố tình dơ cao lên ngắm nghía rồi nói to Tuyết mua cho mẹ nhiều đồ thế này Toàn là đồ lụa Hàn Quốc Vừa mịn vừa mát Màu rất là hợp với tuổi của mẹ Cô nàng khéo chọn thật đấy Mấy hộp thuốc bổ này nữa Có loại nào dành cho người trẻ không? Để chị một hộp uống để bồi bổ sức khỏe Đủ bước nhanh xuống bếp Những lời nói của mụ vân Chị chồng như chọc vào tay cô Toàn bộ bát đũa đã được tuyết rửa sạch sẽ Úp lên gọn gàng Cô đưa tay mở cái lòng bạn Chưa kịp nhìn xem còn cái gì để ăn không Thì bà Bảy nói gần giọng từ phía sau Toàn đồ ngon của cái tuyết mua Ăn nó gọn vào rồi tối cất vào trong tủ Thứ này đắt tiền lắm đi không có của mà phun phí đâu. Nụ ếp cái lòng bàn xuống, toàn là đồ hải sản nặng mùi, nồi nước dùng đỏ âu xác ớt. Bé mùi mới được hơn 6 tháng, cô ăn những thứ này, con bố sữa vào sẽ không tốt. Nụ mỡ nồi cơm định lấy một ít ăn cho xong bữa, bà Bảy lại tưởng con dâu chê đồ dư không tèm ăn, bà nói riết qua kẻ rằng. Thái độ của cô là sao đây? Tôi nói như vậy không đúng chắc. Cô không thích bước chân vào nhà tôi Tại sao ngày đó lại dễ dãi với thằng Quý như thế nụ điên lắm Càng ngày bà ta càng lộn lộn lên với cô Ngày cô mới về làm dâu Bà ta đâu có đến nỗi nào Từ ngày cô sinh bé mùn Tính tình bà trở nên dữ dằn, quái đảng Hở ra một cái là bác bẻ Chửi rủa Có lẽ bà thất vọng vì cô đã sinh ra con gái Mà không phải là một thằng cháu đích tôn Nụ nhẹ nhàng Đặt bát cơm xuống bàn Rồi cô lễ phép nói với mẹ chồng Mẹ à, con không phải chê độ còn dư, mà bé mua nó vẫn trong thời kỳ bú sữa mẹ, con ăn đồ cái nóng sẽ không tốt. À ha, cô chở cái bài sách vở ra để đối đáp với tụi đúng chứ. Trong đầu cô chứa nhiều chữ như vậy, thế mà vẫn sửa sửa không bằng cái đứa nó học hết cấp 2. Nụ từ từ đưa cặp mắt lên, cô nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng không một chút sợ hãi. Bà nói như vậy là sao, cô chưa khi nào làm điều gì sai cả. Chưa một lần dùng từ ngữ bất kính để cãi cọ. Cô hầu hạ cả gia đình bà, cả đứa con gái dày ăn mỏng làm của bà. Mặc dù trời mưa hay nắng, dù khỏe hay ốm, việc đồng việc nhà cô làm không ngơi nghỉ, làm cho tới khi đầu đẻ mới thôi. Rồi khi cô trở dạ, ông bà bỏ mặt cô mà chạy đi, lo cho con gái chó ngoại, hỏi rằng cô sai sót cơ điểm nào. Phải. Cô sai là vì không biết lựa mua đồ đẹp để tặng bà, không biết nói ngọt ngào, khen gia đình bà giàu sang, nề nếp. Mà cái mặt của cô lúc nào cũng nghiêm như chào cờ, cả ngày không hé sang nói được một câu. Còn nữa là cô không biết xin cháu trai cho nhà bà. Bắt gặp hai cái pha dự dằn đang ròi tới, cô xoay người vào trong bàn, nêm chút nước mắm vào trong bát cơm rồi nói nhỏ. Cô mời mẹ dùng cơm. Bà bậy thấy như vậy thì bất hứng Tưởng rằng nó dám cãi lại bà Thì nhân cơ hội này bà cho nó một trận Nó không bằng một góc của con bé Tuyết Người ta vừa có tiền lại vừa biết đối nhân sự thế Nó vui vẻ tình cảm với con gái bà Nó sở lỡi rộng rãi với cả gia đình bà Chứ không ngu si, đần độn như cái loại con nhà bần tiện kia Bà bậy nguyết con dầu một cái Rồi quay người bước nhanh lên nhà Miệng lẩm bẩm Đúng là cái loại ly lợm Trợ tráo hết biết Đủ cố nhài miếng cơm Mà cảm thấy miệng mình đắng chát Cô thừa nhủ dù thế nào Mình vẫn phải ăn để nạp dung lượng Phải ăn thì mới có sức khỏe Và có sữa để nuôi bé môn Ăn xong nụ không qua phòng khách Mà đi lối ngoài sân để về phòng mình Quý đang nằm chơi với con liền ngồi dậy hỏi Mẹ vừa nói em cái gì sao Không Em biết đấy Bà Vân là chúa moi móc chuyện linh tinh Nên em không được nghe bà ấy nói câu đạo biết chưa bỗng dường có tiếng của Vân Làm cho cả hai giật mình Cái gì Mày bảo ai nói linh tinh Từ lúc về tới giờ cứ chuối trong phòng Khách tới chơi mà không tệm ra tiếp Như vậy là mày coi thường người ta đó nghe chưa Cái đồ bất lịch sự Quý ngồi bật dậy rồi bước vội ra ngoài Hắn đi thẳng tới chân cầu thang Trùi lên một mạch lên gác hai mặt cho chị gái tức sùi bột mép Nhìn theo như muốn đổ con người Quý vén tấm màn che màu đen Rồi luôn nhanh vào bên trong Đám đàn ông mài nấy Chật nảy mình Khi nhận xa quý Họ lại chuối đầu dán mắt vào những con bại Một thằng thanh niên liếc ngang sang một bên Để hỏi nhỏ Phải con mụ toát tới đây có phải không đại ca Quý không trả lời Hắn lừa mắt gườm gườm Nhìn kẻ vừa hỏi Thằng nhỏ vội vàng quay đi Tránh con mắt Nhìn như bắn nỏ của đại ca nó Miệng nó vẫn nói như thì tạo Cái sao mà được Lúc em xuống dưới lấy cái ấm điện Đem lên đây nấu nước mì Thấy mụ ta đang nói chuyện với bà Tư Ở trong phòng khách Mụ liều thật đấy Không biết chị dâu có linh cảm gì chưa Bất ngờ quý tấm lấy vai của nó rồi kéo mạnh Nó đau tới nỗi nhăn mặt khẽ trên lên Đại ca em xin lỗi Em biết tội rồi Tha cho em lần này đi Bệnh ngứa mùn của mày chỉ có gọt cái lưỡi đi mới khỏi được thôi Một gã trung tuổi mở bóp ra đếm Sau đó đưa cho quý một sấp tiền Gã bảo Gửi chú lộc lá của tháng này đây Quý mỉm cười hắn chìa tay ra cầm sấp tiền Sau đó rút mấy tờ thối lại cho gã kia Em biểu các anh em bữa nhậu Nhưng mọi người nên cẩn thận hơn Phải đóng kín rồi khóa cửa lại Để như hôm nay là không được đâu Có camera rủi lo dĩ Nhưng ai là người trực camera 24 24 một ngày cho các ông? Tới đây nếu mà thêm nhân khẩu, em sẽ cho một thằng chuyên cảnh giới ở phía bên dưới. Thì ra thời gian qua, Quý đã dùng lầu hai của nhà mình để chứa chấp cờ bạc. Mỗi ngày hắn thu một khoản tiền không hề nhỏ, từ đám người đang ngồi mò tôm mò cá trên chiếc chiếu kia. Và dĩ nhiên là hắn đưa cho ông bà Bảy một phần trong số tiền đó. Tự dưng không mất một giọt mồ hôi, không phải chân lắm tay buồn. Mà vẫn có tiền cất đi Vợ chồng ông bà Bảy mới thấy Mình đẻ được cậu con Thật là đúng nghĩa Nó tạo phước lớn cho gia đình bà Tiền vào cứ như nước Cộng thêm niềm vui mỗi ngày một lớn Càng có nhiều tiền Bỗng dưng bà càng đổi tính Bà khinh mẹ con nụ ra mặt Đã không ra cái gì lại còn đẻ con gái Nếu nó theo gen mẹ đó Thì chắc sẽ là một món vị trời Rồi tiệt luôn cho mà coi Bà nghe con Vân to nhỏ chuyện của Quý và Tuyết mấy lần Này mới có dịp gặp mặt Coi cô ta có hơi lớn tuổi Nhưng quan trọng là biết kiếm tiện Cách cư xử với gia đình của bà trong ngày đầu tiên Vân hầm hực quay vào trong vọng Nơi có Tuyết đàn nhỏ to tâm sự với bà Bảy Vừa tới nơi cô ta vùng vàng nói Cái thằng cậu này hôm nay tệ thật đấy Nó không coi ai ra gì hết Còn nói nó không kèm trả lời Mà nó biến lên gác luôn rồi Nói tới đây, bỗng dưng hai con mắt của cô ta sáng lên. Mẹ à, con nghe nói đám bài bạc, họ trả nhà chứa hậu hình lắm có phải không? Vậy thì mẹ phải bắt cái thằng đó, nó đưa tiền cho ba mẹ giữ, coi chừng con nụ nó nịnh nọt, rồi cốm hết về bên nhà cho mẹ nó đấy. Bà bậy liếc nhìn sang tuyết, sau đó nhìn con gái rồi khẽ lát đồ. Bỗng dưng con gái bà nói, mẹ hay thật đấy, mở tuyết đây là ai mà phải về chứ? Chính việc này là do Tuyết đó bày ra cho cậu nhà mình làm. Nó còn đang bán số online kia kìa. Là sao chứ? Mẹ không hiểu. Là bán số lô đầy đó. Ai muốn con nào thì gọi điện rồi chuyển quán. Ai chưa có thì ghi nợ. Không làm vậy, nó chỉ có lượng như cá cảnh hàng ngày mà vẫn có tiền mang về cho mẹ. Còn đang xin cái xe máy mà nó chưa cho. Tuyết bảo sẽ cho một nửa. Còn nửa tiền nữa thôi mà nó kêu quá. Bà bấy vã mù hôi hộp. Thằng quý nó gan lớn như vậy sao? Cô có, có sợ bị bắt nhìn lần trước không con Chán bà thật Trước kia nó không biết như mới đèn đuổi Bây giờ nó làm ăn cả một hệ thống Ngồi từ xa vẫn theo dõi biết có ai vào nhà mình Nó cũng dặn tao với bố mày rồi Người ra vào hoàn toàn lúc đêm tối Mà sao tụi nó cũng giỏi thật đấy Thông ngày thông đêm Quên cả ăn uống Thằng nào đói quá thì ức mì con đứa nó nhại sống luôn Ngồi nghe mẹ con bà Bảy nói từ nãy tới giờ Lúc này Tuyết mới nói nhỏ Chuyện này chỉ nên nói trong nhà tôi à Không nên để lọt ra ngoài đâu Để mà gây dựng được điểm tin cậy như thế này Thì rất mất công sức và thời gian Bác biết rồi nhưng mà vẫn cảm thấy lo Bác cứ yên tâm đi Anh Quý là cười rất tỉnh táo Nếu biết mong manh không an toàn Anh ấy sẽ cho dừng ngay Vậy ra cháu là người làm cùng với thằng Quý nhà bác sao Dạ không Trước đây cháu và anh đi buôn hàng nông sản với nhau. Như việc này thì chỉ mình anh ấy làm thôi. Cháu là phụ nữ, nên không dính dáng gì tới chuyện số má. Bà Bảy có vẻ khó hiểu. Rõ ràng con Vân nó vừa mới nói còn gì. Như thôi dẹp chuyện đó sang một bên. Chủ yếu là bà thấy Tuyết rất dễ gần gũi, nói chuyện hiểu trước hiểu sau. Nói tóm lại là cô ta biết làm vừa lòng bà. vâng lời mấy bộ đồ nói bà Bảy mặt thử. Sau đó mở những hộp thuốc ra xem hướng dẫn Mẹ uống cái này vào Đảm bảo trẻ khỏe ra nhiều cho mặt coi Đồ của Hàn Quốc xịn Đắt tiền lắm đó Dạ bác con mới mua tới 4 hộp Để cho cả hai bác đều dùng ạ Đúng rồi Từ ngày về làm dâu nhà bà Con nhỏ nụ Nó đã bao giờ biết quan tâm tới người khác Nhất là bố mẹ chồng Nó chỉ hống con trai bà đưa tiền Rồi cất đi cho thật kỹ Cái loại keo kiệt, buổn xỉn, mặt mũi lúc nào cũng tức ai. Không sách dép đuổi cho con Tuyết. Buổi chiều sau khi Tuyết đi khỏi, mẹ con bà Vân vẫn nằm ngủ trong phòng. Từ trước tới giờ cô ta vẫn như thế. Đã về nhà mẹ đẻ là phải ở cả tuần mới đi. Cả ngày nằm trong phòng lướt điện thoại. Bữa ăn đã có đứa hầu hạ. Quần áo tay xong bỏ đấy. Vỏ bánh kẹo, vỏ trái cây vứt bừa bãi. Đã có đứa dọn. Đúng là nhà mẹ đẻ luôn là một chốn thiên đường. Trên tầng 2, Quý nhìn màn hình điện thoại, thấy Tuyết đã đi khỏi. Hắn bước dành xuống dưới, thấy nụ vừa trong con vừa nấu cơm, hắn liền hỏi. Sao em nấu nhiều canh thế? Mẹ con chị Vân ăn nữa. Thế bà ấy đâu, mà để mời em vừa trong con vừa nấu? Nụ không đáp, cô vẫn bình tản làm nốt công việc của mình. Nấu cơm xong cô đưa bé muôn vào trong nhà tắm. Lát nữa cho nó ăn Chờ con ngủ rồi cô mới quét sơn nhà Rồi đi tắm rửa Trên nhà Quý đẩy mạnh cánh cửa Thay Vân vẫn ôm con nằm ngủ Thì quát lớn Thằng tí nó lớn rồi tại sao chị không xuống phụ vợ em nấu ăn Để nó vừa làm vừa trông con bé Nhày nhỏ dưới bếp Vân mở choàn mắt Giọng bực bội nói Có bữa cơm thôi Mọi ngày thì ai làm Quý định bỏ ra ngoài thì Vân gọi tới Cậu này Cậu định để cho mờ tuyết cứ đứng đằng sau mãi như vậy sao Quyến hoắc lại Hắn nghiến rằng nói nhỏ Chị cẩn thận cái miệng Vợ em mà nghe được thì không hay đâu Sao ta phải sợ Mày nói với cái tuyết là trước sau gì cũng bỏ con nụ kia mà Cái thứ đận độn để trong nhà thấy ghét Chị còn nói nữa tôi đuổi chị về đấy Mày không đuổi một tuần nữa ta cũng sẽ về Nhưng mà tao nhắc cho mày nhớ Đừng để con tuyết nó giận Lại thì cái thân mày thôi Thái độ của mày hôm nay là như thế không được đâu. Thấy quý vẫn đứng đó, Vân miễn cười nổi tiếp. Chắc bây giờ con tuyết nó về tới nhà chị rồi đấy. Chị quá đây. Màu đi, không nó lại ngồi đợi. Quên, lúc nãy chị không đưa cho nó. Nói rồi Vân nếm chứ chị quá về phía quý. Hắn tơ ta giơ tay bắt lấy, rồi nhét vào trong túi. Vậy là rõ, suốt thời gian qua vắng nhà, là do quý đang ở với tuyết. Lúc thì ở trong nhà trọ Khi thì chúng gặp nhau ở nhà vân Nhìn tuyết ai cũng nói Cô ta già dặn Chẳng khác nào chị gái của quý Nhưng không hiểu sao Hai người lại cứ quấn quyết lấy nhau Như một đôi uyên ương Không thể tách rời Ngày còn thanh niên Quý vô tình gặp tuyết Tại nhà của chiến cầm đồ Thấy chàng thanh niên đẹp trai Khuôn mặt trắng trẻo Cặp môi mỏng đỏ như trai Hàn Quốc Bỗng chân tuyết cảm thấy xốm sang Lúc đầu thì gọi chị em, tuyết sụ quý đi buồn bán hàng nông sản, rồi đi lơ các công trình kiếm hoa hồng. Chính cái vụ làm đường bê tông trong làng là tuyết cũng đã đặt vấn đề và vạch kế hoạch ra chỗ quý. Cô ta chơi bời rộng nên quen biết nhiều, nơi đã mốc nối với bên bán bê tông và bên thi công. Họ ăn dây chia chát với nhau nếu ai muốn nhận công trình mà không qua bọn tuyết thì sẽ không thể tự ý trực tiếp làm việc với người dân. Nghe nói Tuyết đã có một đời chồng và một đứa con gái Chồng Tuyết bị nghiện nên đã qua đời Còn đứa con gái hiện nay đang ở cùng với bà ngoại Bản thân Tuyết đã từng qua lại với nhiều đàn ông Nhưng tới khi gặp Quý Cô ta mới thấy cuộc đời này thật có ý nghĩa Quý vừa trẻ vừa đẹp trai Và chưa bao giờ xúc phạm tới cô ta Dù chỉ một câu Khác với những người đàn ông trước Họ chỉ đến với cô ta do nhu cầu cá nhân Sau khi thỏa mãn dục vọng Họ sẽ vứt cô ta như một cái vỏ chuối Và đã không ít lần Cô bị mấy tên đó chửi Gọi cô là con đím Mặc dù đó là sự thật phủ phạng Nhưng cô không cho phép ai Được nhục mạ mình như thế Quý tôn trọng Nâng yêu cô ta như người vợ của hắn Trong một lần say hắn đã thốt ra rằng Hắn sẽ bỏ nụ để cưới Tuyết Tới khi tỉnh rồi Anh mới nhận ra Mình đã lỡ lời thật đáng tiếc Vì trong thâm tâm, nụ mới là người vợ mà hắn yêu thương. Không phải vì hai người đã có một đứa con, mà ở nụ có một thứ gì đó, làm hắn không thể rời xa. Mặc dù thời gian gần gũi bên vợ, chỉ bằng một phần nhỏ những lần hắn đã gần gũi với tuyết. Quý đuốt tay vào trong túi. Phía trong là chiếc chiều khóa cửa của nhà chị Vân. Hắn vào phòng thấy nụ đang cho con muôn ngủ. Quý hỏi khẽ. Em cho nó ngủ giờ này, Đêm nó thức quấy khóc Thì làm sao mẹ em ngủ Nhưng nếu nó không ngủ Thì tôi không thể quét dọn và đi tắm Ông bà về bây giờ Nói mẹ trông giúp cho mà làm chứ Đủ cuối mặt Chưa bao giờ cô cảm thấy cực thân Muốn rời nước mắt trước mặt chồng Nhưng hôm nay Tự dưng cô lại muốn truốt hết nỗi lòng ra cho hắn biết Anh nói như vậy Tại sao anh không ở nhà trông giúp tôi Trước đây tôi lũi thủi một mình đã đành Nhưng từ ngày sinh đó ra Anh đã một lần nào hỏi tôi rằng Một mình tôi nuôi con có mệt lắm không Đã khi nào anh quan tâm tới mẹ con tôi chưa Anh cưới tôi về chỉ để làm con ở Cho gia đình anh tôi sao Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa Cho tôi về bên nhà ba mẹ tôi đi Nhìn vợ khóc Bỗng dưng quý cảm thấy có chút đau lòng Đúng Từ ngày cưới nụ về Hắn không coi cô là vợ Hắn đi biện biệt Và về nhà cũng không biết cảm giác của cô như thế nào Tới ngày sinh con hắn cũng không về nhà. Tới bây giờ số lờ ngẫm con của hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nụ vẫn nhẫn nhìn mà sống nên hắn không cảm thấy mình là người có lỗi. Hắn buồn chiếc chìa khóa trong túi quần rồi định ngồi xuống cạnh vợ. Bỗng dưng có tiếng điện thoại làm cho hắn đứng khường lại là túy gọi tới. Quý như bừng tỉnh hắn cúi xuống hôn lên má con gái rồi bảo bố đi có việc Con gái không được quấy mẹ nghe chưa, bố đi làm mang tiền về cho hai mẹ con, bố yêu hai mẹ con nhiều lắm. Nói rồi hắn quay người đi, vừa bước nhanh vừa nói. Anh có việc phải đi, sáng mai anh sẽ về sớm. Nụ bật cười cay đắng, hắn đi hay ở cô đâu cần biết, cuộc hôn nhân này có lẽ không thể tồn tại thêm. Không phải vì hai người không hạnh phúc, mà vì cái gia đình này cũng không có chỗ để dành cho cô. Cuối cùng thì bé Môn vẫn không ngủ, chắc vì nó nghe bố mẹ nói to quá. Nụ cũng chẳng thiết làm chi, cô ngồi ôm con mà ruột gan, rối như tơ vỏ, đầu óc bồng bền đến tầng 9 tầng mây. Tới khuya hôm đó, chờ cho bé Môn ngủ say, nụ mới xuống dưới bếp rửa đống bát đũa mà cả nhà ăn từ tối. Người cô vẫn còn bẩn, chưa kịp tắm rửa. Bà cô ăn xong lại lên nhà, nằm buôn điện thoại với chồng, nụ có hơi bực. Nhưng lại nghĩ rằng cô ta không ở đây với mình Thì vẫn phải làm thôi Bớt nghĩ đi cho đầu ốc thảnh tôi Khi nụ đang lò mọ Quét giòn nền bếp Bất ngờ có tiếng người hỏi Chị dâu, chị chưa ngủ sao? Thằng Hoàng bật cười Vì thấy vẻ ngơ ngát của nụ Nó nói tiếp Em xuống mua thuốc lá cho các đại ca Thằng Hoàng lấy cái xe đạp điện Rồi nó lao ra ngoài trời tối nhanh như một bóng ma Một lát sau nó về cất xe Thấy nụ vẫn phơi đùa ở phía sau nhà Hoàng mang thuốc lên tầng 2 Rồi nó lại đi xuống chỗ nụ Cô hỏi Sao em lại xuống nữa Em chỉ là Chân điếu đóm tôi Nhiệm vụ canh gác là chính Em không có tỷ để chơi đâu chị ơi Em còn trẻ sao không kiếm việc mà làm Là đi làm việc này Em theo đại ca từ ngày chị chưa về đây Bây giờ không rút chân ra khỏi cùm được Nụ dừng lại mấy giây nhìn Hoàng Sau đó cô lại cấm cuối làm tiếp Bỗng Dương thằng Hoàng nó nói nhỏ Chị nè Hôm nay bà Tuyết tới đây đúng không Không thấy Nụ trả lời Hoàng mới nói tiếp Chị Dâu Mụ Tuyết là thành phần vớ vẫn không tin được đâu Cho nên Mụ có nói gì chị đừng có nghe Mụ bỏ con cho mẹ đẻ nuôi Rồi đi phiêu bạc khắp nơi làm ca ve Em còn lạ gì Nhưng không hiểu sao mụ móc đâu ra mà lắm tiền Chính mụ ta bỏ vốn cho đại ca lập bản ghi lô đệ Có cả cái đám trên tầng 2 tầng nào thua là hết sạch tiền Nếu cần đại ca lại cho chúng vay nóng Việc này đã xảy ra lâu chưa em? Lâu rồi từ cái ngày đại ca chưa cưới chị kia Nhưng chưa đông như bây giờ Sau cái lần bị bắt Họ chuyển sang địa điểm khác Lắng đi một thời gian Bây giờ mới quay về lại Chị đừng có nói gì nha Kiểu em lại bị cắt lưỡi đấy Như tại sao... Em lại nói những điều này với chị. Khi em gặp con mụ tuyết ở đây, em nghĩ cần phải nói cho chị biết chuyện, vì em thương chị, sợ rằng có ngày con mụ ấy sẽ hại chị thôi. Thôi, em đi đây. Thằng Hoàng lũi nhanh ra phía trong, rồi leo lên gác. Nụ cũng đã xong việc, và bước nhanh về phòng. Cô nhớ lại cái hôm đám cưới. Có một thằng nhỏ trong đám bạn bè của quý đã nhắc tới mụ tuyết ca vè. Nó nói mụ chuyên đi cặp với trai trẻ. Lẽ nào... Một ý nghĩa tiêu cực thoáng qua trong đầu của nụ. Cô ngồi xuống giường ngắm con gái đang ngủ say, rồi nén tiếng thở dại. Bảy lâu này cô giống như một người vợ hờ. Bằng chứng là hắn không có trách nhiệm với cô và con gái. Hắn không quan tâm tới cảm nhận của cô, không cần biết trong đầu cô đang nghĩ gì. Hôm nay cô lại nghe chuyện từ thằng Hoàng nói, có khi nào chồng cô đang ở cùng với bà Tuyết. Mình phải làm gì đó mới được, không thể chịu nhẫn nhục làm kẻ nhờ ở đầu cho cái gia đình này. Là phụ nữ, ai cũng mong sẽ gặp được người chồng tốt, được anh ta yêu thương che chở, và được cuộc sống trong một gia đình hạnh phúc. Chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn người mình yêu để gửi gắm cuộc đời mình cho họ. Nhưng nụ không có cái quyền đó, cô phải chôn chặt ước mơ, nhắm mắt bước theo chồng, để rồi nỗi cô đơn cứ gặm nhắm lòng cô cho tới tận bây giờ. Đúng là có chồng cũng như không. Bất giác, nụ với điện thoại. Cô tìm trong danh bà có lưu tên chồng. Sau mấy hồi chuông, cô mới nghe bên kia đáp. Có việc gì sao em? Anh đang ở đâu đấy? Quý ngạc nhiên, từ ngày cưới cô về tới giờ, chưa bao giờ nụ hỏi anh một câu rằng anh đi đâu, hay làm gì. Và chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi quý cậu ấy. Anh... Uh, đang ở chỗ mấy anh bạn... Khuya rồi em còn chưa ngủ sao? Có chuyện gì mà gọi cho anh giờ này? ly hôn đi. Chúng ta ly hôn đi. Nói xong nụ tắt máy. Lập tức điện thoại của cô đổ chuông dồn dập. Cô không tắt máy nhưng để im lặng. Quý gọi cho cô không được đành phải nhắn tin. Em không được ăn nói linh tinh. Chờ anh về rồi chúng ta nói chuyện. Nụ cứ ngồi như vậy không biết tới bao giờ. Hai hàng nước mắt cứ chảy dàn dùa. Tới khi thấy mỏi quá... Cô mới từ từ nằm xuống Trồi vòng tay qua Ôm lấy bé môn Cô nhắm mắt lại Mình quyết định như vậy có đúng hay không Ba mẹ sẽ xấu hổ với chân làng Vì có đứa con gái bỏ chồng như cô Nhưng cô không thể tiếp tục ở lại đây Thêm một ngày nào nữa Bố mẹ sinh con ra Nuôi lớn cho ăn học đàn hoàng tự tế Vậy mà lại bị một kẻ không ra gì Cường bức chiếm đoạt về làm vợ Sau đó hắn ta đi hú hí Với con đàn bà khác Để mặc cho cô làm cái bia đỡ đạn Làm con ở trong nhà Còn bị mẹ chồng và chị chồng bắt nạt Khinh rẽ Tương lai rồi sẽ ra sao Cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài thêm ngày nào Thì chỉ có làm cho cô tổn thương Và hao mòn thêm ngày đó Nụ đã quyết định Cô sẽ mang con về tà lội với bố mẹ Mong họ tha thứ Mà đón nhận hai mẹ con cô Khi con người ta Phải nhận thất bại Và không thể bước tiếp trên con đường đời thì ta vẫn còn có một nơi để về, đó là nhà của người đã sinh ra chúng ta. Họ luôn mở lòng đón nhận những đứa con, kể cả khi chúng không còn gì cả. Từ trong lòng có đau tới cỡ nào, nhưng họ vẫn tỏ ra mạnh mẽ nhất để che chở cho những đứa con của họ. Và chỉ có bố mẹ mới là người yêu thương chúng ta vô điều kiện. Nụ đang nằm tràn trọc, bất ngờ cánh cửa phòng bị đẩy mạnh vào bên trong. Bóng đèn cũng bật sáng, Ngày lúc đó Nụ quay ngoát ra ngoài Hai tay che mắt vì bị ló ánh điện Cô chưa kịp nhận ra là ai đã mở cửa Thì có tiếng của chị Vân rít lên Con kia Nửa đêm nửa hôm mày nói gì với thằng Quý Để nó gọi điện chửi tao Nụ ngồi dậy Cô chưa kịp trả lời thì Vân nói tiếp Mày nói đi Tao đã làm cái gì mày Về nhà tao sướng quá mày hóa rùa phải không Em đâu có nói chị tới chị đâu chứ Mày dám cãi tao Lẽ ra tàu tống của mày ra khỏi nhà từ lâu rồi Ba mẹ mày dạy mày Làm gái đĩa phải già mộn đúng chứ Chị ăn nói cho cẩn thận Em có thể nhẫn nhìn để hầu hạ chị cho yên cửa yên nhà Nhưng không cho phép bất cứ ai xúc phạm tới ba mẹ của em <cười> Láo tuyết Mày lên mặt dạy đòi ai Cái người đẻ ra mày có một móng Mà không biết dạy cho ra giống con người Nguyện chửi Một tay vần tính tóc Một tay cô ta vả liên tiếp Vào mặt và miệng của em dâu Nụ không chịu được nữa mà hét lớn Chị bỏ tôi ra ngay Nếu không tôi gọi ba mẹ tôi Có giỏi thì mày gọi đi Nên nhớ đây là nhà tao Là ba mẹ tao mày là cái gì chứ Bé mùn đã tình giấc Nó khóc ầm lên Nụ nhòi người ra ẩm con trên tay Vừa nói cô vừa khóc Tại sao chị lại đánh tôi Mày đã nói chị với thằng Quý Tôi nói chị cũng đâu liên quan tới chị đâu chứ Mày nói gì đến nửa đêm nó gọi điện về chửi tao Đã thế tao nói cho mày biết Nó không yêu mày Nó cũng đã chán ngấy mày tới tận cổ từ lâu Hiện tại nó đang ở với con tuyết Tại nhà tao đấy Mày có cần tao chở tới đó cho mà coi không Bỗng dưng nụ mỉm cười chua chát Đôi môi còn đau điến Vì cố tác vừa rồi Cô bảo Đâu cần phải đi Tôi tin chị là được rồi mà Bây giờ chị về phòng để cho mẹ con tôi ngủ Tao đã nói tới như vậy mà mày còn cố bám lại. Có phải hay không? Phải rồi, mày còn tiếc rẻ thằng em tao. Mỗi tháng nó cho một khoản tiền chứ gì. Nụ đứng dậy bước xuống khỏi giường, một tay bế con, một tay mở cánh cửa rồi nói. Chị đi ra ngoài, tôi đóng cửa lại cho bé mua nó ngủ. Mày đuổi ai ra ngoài? Mày nên nhớ đây là nhà tao. Loại gái lãng lơ, học đòi làm cô giáo Thế rồi gạ tình thằng Quý cho Ấn chữa cái bụng ra Bây giờ còn vợ cái thoái mất vậy Mày muốn chia rẽ chị em tao chứ gì Bẹn đang ngủ giờ giấc Nó khóc ầm ầm cả lên trên vai mẹ Vân không làm sao được Cô ta dầm chân bình bịch Đi về phòng của mình Vân đưa tay hớt mở tóc rối như tu quả ra phía sau Rồi cô ta với ly nước Uống ừng ực Sợi dĩ vừa rồi cô ta bốc điên lên Mà chạy sang phòng của nụ Đó là Quý đã gọi điện về Đang sai giấc ngủ, Vân bực mình vì có chuông điện thoại đổ dồn dập. Cô ta mở màn hình thấy Quý gọi tới. Tưởng nhà mình có chuyện gì xảy ra. Cô ta bấm nghe, thì phía bên kia Quý đã sẵn giọng. Chị đã nói gì với vợ em? Vân nói giọng ngái ngủ. Tao thừa hơi đâu mà nói chuyện với vợ mày. Chuyện gì? Chị vừa vừa phải phải tôi. Đừng để tôi phải nóng tính. Chuyện của vợ chồng tôi chị không nên xía vào. Còn nữa, chị về chơi nhà bố mẹ. Thì tự phục vụ lấy bản thân Đừng có bắt vợ tôi phải hầu hạ Ờ hay cái thằng này Nửa đêm không cho người ta ngủ Mày nói linh tinh cái gì thế tôi nói gì chị tự hiểu Tự lo cho bản thân mình đi Nhiều chuyện sẽ không hay đâu Nếu không giữ mồm giữ miệng được Thì tốt nhất Sáng mai cuốn gói ra khỏi nhà Nghe tới câu này Bỗng Dương Vân nhảy đường lên Chắc chắn rằng con nụ đã nói gì với chồng nó Bà phải cho mày Vỡ alo mới được Phận nghèo hèn đi làm dâu như chuột sa chỉnh gạo còn không biết điều. Người dĩ nó tống ra khỏi nhà càng sớm càng tốt để cho thằng quý cưới con tuyết. Cả nhà sẽ được nhờ vả Cái loại như nó chữ lớp đầy đầu nhưng ngu có biết gì đâu. Phòng bên này nụ ngồi ôm con vỗ về cho nó ngủ. Sau khi đặt con xuống giường cô cứ ngồi như vậy cho tới gần sáng. Nơi này không phải là một gia đình mà nó giống như một xã hội áp bức thu nhỏ. Bố chồng thì chỉ biết đến tiền và công việc của ông ta, mẹ chồng và chị chồng thì tham lam tới nỗi mất hết nhân tính. Tới giờ cô càng hiểu được tâm địa của họ, chắc chắn họ đã biết rõ chuyện của Quý và Tuyết từ rất lâu, nên họ muốn cô biến nhanh ra còi cái gia đình này. con chồng cô hắn ta không chửi không mắng, nhưng sống rất vô trách nhiệm. Hắn cưới cô về để làm bình phong cho hắn, rồi hắn nghiễm nhiên đi ăn ở với một con đàn bà khác. Hàng tháng hắn dùng những đồng tiền mởn thiểu để lấp liếm mọi việc sai trái của hắn. Cũng may mà cô chỉ dùng một ít để mua đồ cho con. Còn lại cô vẫn giữ nguyên trong sổ. Nếu không bà mẹ chồng và bà cô chồng lại nói rằng không có đồng tiền của nhà họ thì cô sẽ chết mất. Tờ mờ sáng, thay bé mùi vẫn ngủ say. Nụ tranh thủ nhét ít đồ của hai mẹ con vào trong túi. Hôm nay cô phải đi khỏi đây, nhưng không phải là chạy trốn. Cô sẽ xin phép bố mẹ đàng hoàng Không cần phải chờ quý quay về Nụ đi ra phía sau định lấy nốt đồ của bé Moon Đang vời từ tối hôm trước Bất ngờ cô đụng phải bà Bảy cũng dậy sớm Cô liền nói nhỏ Mẹ à, con xin phép bố mẹ Con đưa cháu về bên ngoài Về có việc gì? Tại sao bây giờ mới nói? Nụ biết từ trước tới nay Nếu cô muốn đưa con về ngoài Thì phải hỏi cả hai ông bà từ hôm trước Nhưng hôm nay không giống như mọi khi Cô nói dứt khoát Bố mẹ cho con xin phép đưa bé Môn về bên nhà Khi nào chồng con về Chúng con sẽ thưa chuyện với bố mẹ sau Cô nói cái gì Ai cho phép cô cái quyền đó Con xin phép đưa cháu đi sớm Kẹo trời nắng Lát mẹ nói với bố giúp con Không được Cô và thằng Quý đã xảy ra chuyện gì Chờ nó về rồi gọi bố mẹ cô sang đây nói chuyện với chúng tôi Nụ không trả lời thêm Cô lắng lặng vào phòng Đánh thức con Mẹ xin lỗi Nơi này không thuộc về hai mẹ con chúng ta Chúng ta phải đi thôi Rất mây cánh cổng không bị khóa Vì có một số người trong đám bài bạc vừa mới ra về Họ không đi ồ ạc mà lặng lẽ từng người một Nhẹ nhàng lướt qua như những bóng mà Thấy nụ vẫn yên lặng trong phòng Bà bẫy tưởng rằng cô sợ bà nên không dám đi Nụ ôm con Một tay sách túi trượt bước đi rất nhanh ra cổng Không một lần ngoái đầu nhìn lại Sáng sớm trời xe lạnh Sương mù lẫn quẩn quanh người Lá cây ướt sụn sương đêm nụ ôm con trên tay Đi trên con đường bê tông lồi lõm Đầy ố gà ố vịt Tim cô đập thình thịt như trống lệnh trong lồng ngực Bé muôn nằm im trên vai mẹ Hai mắt tròn xoe Mở thào láo Nó nhìn một cách lạ lẫm Đi được một đoạn thấy mỏi quá Cô dừng lại để đổi tay Sau đó lại đi tiếp Nhà bố mẹ ở cùng làng, cách nhà chồng có một quảng ngắn thôi. Vậy mà sao hôm nay cô cảm thấy đi mãi vẫn chưa tới nơi? Tới nhà đùi thấy bóng điện đã được bật sáng. Cô bước vào cửa, liền cất tiếng gọi. Bố ơi, mẹ ơi! Bố cô đang chọn lựa nga ở phía sau. Mẹ cô ở trong bếp, nghe tiếng gọi của con gái, liền chạy vội ra ngoài. Thấy đù đang ôm con, nét mặt phờ phạt, dưới chân là cái túi xách Linh tính có chuyện chẳng lành, bà vội vã hỏi con. Sao... sao đưa cháu về sớm vậy con? Ngoài trời còn nhiều sương. Mặt của con bé lạnh toát ra nè, mau đưa nó vào trong nhà cho đỡ lạnh đi. Nụ đã tự nhắc nhở bản thân, khi về gặp bố mẹ cô sẽ không khóc, không thể để bố mẹ đau lòng, phải rắn mạnh mẽ. Nhưng không hiểu sao, lúc này nước mắt của cô nó cứ trào ra không dứt. Cô nói lý nhí. Bố, mẹ, cho con xin lỗi. Được rồi, được rồi, con mau vào nhà đi, để mẹ nấu gì cho con ăn. Bà Lương xách cái túi đồ vào trong nhà, rồi vào phòng bật điện sáng lên. Con nghỉ đi, chờ mẹ đi nấu đồ ăn sáng. Thôi mẹ, con ăn cơm ngụy hâm nóng là được rồi. Bà Lương xuống dưới bếp, trong lòng thương con thương cháu, mà không gọi lo âu. Thấy ông đang xách cái máng lợn ra cầu ao, Bà vội vàng đi theo rồi nói nhỏ. Ông nè, con nụ nó vừa đi bộ về. Vậy sao, sao nó không gọi mình sang đón? Trời vẫn còn sớm mà. Hình như bên đó có chuyện, tôi thấy nó vờ phạt như mất ngủ. Hài mát thì sưng hấp lên. Bộng dừng, ông thấy nhói ở trong lòng. Như vẫn cắm cuối, rửa sạch sẽ cái máng lợn rồi mới đi về nhà. Cái ngày nghe con nụ nói chuyện quyết định sẽ lấy tặng quý Là khi ấy họ đã nhìn thấy sóng gió trên đầu con gái Chưa biết là khi nào nó đổ ập xuống Nhưng cho tới lúc này Họ mới thấy đau lòng thực sự Có một cô con gái duy nhất Họ nuôi nấng cưng chiều như của quý Vậy mà nhà chồng nó đối xử tệ bạc Để con gái họ phải ôm con về trong ấm ức Ông Lương vào trong phòng Thấy nụ đang ngồi ôm con thì hỏi Bên đó xảy ra chuyện gì con nói cho bố mẹ nghe Nụ cố gắng, ngăn không cho nước mắt Đang trào ra Cô cúi xuống, dòng cô nghẹn lại Bố mẹ cho con về đây Ở cùng với hai người nha Con không thể chịu đựng được Thêm một ngày nào nữa Họ đã làm gì con Họ không làm gì con cả Ngay từ đầu con đã chọn sai Lẽ ra cô không nên chấp nhận cuộc hôn nhân này Thà ở như vậy con một mình sinh con Nhưng ngày đó con sợ Bố mẹ chịu tiếng tâm Cho tới bây giờ con không thể làm khác được nữa bố mẹ ơi tới lúc này nụ không thể cầm lòng được nữa cô bật khóc tức tử trước mặt ba mẹ đẻ bà lương ôm lấy con gái vỗ về thôi con ơi từ nay con sẽ ở đây với ba mẹ không có ai làm gì con được nữa cả có chuyện này con muốn thừa với bố mẹ con muốn lên trường tiếp tục học nốt năm cuối nhưng bé môn nó mới được có 7 tháng Chương trình đã bắt đầu từ gần một tháng trước Liệu con có theo kịp không? Dạ được mẹ Con sẽ cố gắng Chỉ sợ nhà trường không chấp nhận cho con thôi Nếu con cố gắng Thì bố mẹ sẽ thay con nuôi bé Môn Đủ ôm chặt lấy con Cô không thể nhu nhược thêm một lần nào nữa Cô phải tự lo cho tương lai của bản thân Và tương lai của con cô Không có gì ngăn cản được ý chí Kể cả quý cô lên trường Cô cũng sẽ có biện pháp ngăn chặn hắn ta Quý mở điện thoại ra xem Thấy trước đó nụ đã ôm con đi ra khỏi nhà Hắn tức tốc Vùng dậy mặc đồ rồi nói nhanh Lát nữa em về thì khóa cửa Để chìa khóa vào chỗ cũ Thời gian này đừng nên về nhà anh rõ chưa Tuyết vẫn nằm trên giường Cô ta nói một cách đủ ế Anh đi đâu mà vội vậy Anh về nhà Sẽ ra chuyện rồi Tuyết ngồi bật dậy hỏi Chuyện lớn là chuyện gì Có phải mấy cha gặp chuyện gì không Không, vợ anh đó ôm con bỏ đi. Tuyết thở vào, cô ta mỉm cười một cách ranh mảnh. Biết ngay, nửa đêm thấy hắn gọi điện quát tháo gì đó với bà Vân. Chắc chắn bà ấy lại sang cắn con nụ. Đợi nó không chịu nổi, mới ôm con bỏ đi vào sáng sớm. Tuyết chẳng hám gì cái chức làm vợ của nụ. Vừa nhọc nhằn lại vừa mất tự do. Nhưng cô ta muốn chỉ có một mình được sở hữu người đàn ông đó. Đã vậy mỗi lần ở cạnh bên Tuyết, Hắn luôn miệng nhắc tới hai chữ vợ anh Làm cho cô ta điền tiếc lên Đã rất nhiều lần Tuyết muốn về xem Người đàn bà kia có cái gì mà hắn lại yêu tới thế Nhưng được cười một nỗi Thời gian hắn ở bên vợ Chỉ đếm trên đầu ngón tay Còn lại hắn sống với Tuyết như vợ chồng đã mấy năm nay Hắn coi vợ như một báu vật để dành vậy Khi nhìn thấy nụ Tuyết mới bất ngờ Một người con gái xinh đẹp Hiền dịu Đôi mắt tròn to Và vần tráng thông minh hiện rõ Vậy mà lại chấp nhận lấy một người chơi bời như Quý Có phải chẳng cô ấy cũng hám cái vẻ đẹp trai của tình Quý Giống như mình hay không? Quý lên xe rồi đi một mạch về nhà bố mẹ vợ Hắn biết chắc chắn đủ đã ôm con về tới đây Thấy Quý bước vào nhà Bà Lương có vẻ dè chừng Bà lo lắng Quý sẽ làm tổn thương con gái một lần nữa Nhưng hắn ta rất bình tĩnh chào hỏi bố mẹ Sau đó nói rất lệ phép Nhà con đưa cháu về bên này rồi, có phải không mẹ? Nó về từ sớm. Anh không biết chuyện đó sao? Dạ, con có việc phải đi. Bây giờ con mới về tới. Anh cưới con gái tôi về. Để làm con ở cho gia đình anh đúng chứ. Chúng tôi xin nó ra. Nuôi nó ăn học tử tế. Chưa bao giờ dám đánh nó một roi Bởi vì nó không bao giờ biết cãi. con gia đình anh thì sao? Hết lần này tới lần khác. Chửi bới, nhục mạng. Còn đánh nó chảy cả máu mũi, máu mùn. Con người ta sức chịu đựng có giới hạn. Nay nó về bên đây. Anh để cho nó sống yên ổn mà nuôi con. Đó là chuyện cũ thôi. Lâu nay còn vẫn yêu thương vợ con. Tháng nào con chả đưa tiền cho cô ấy. Anh tưởng cứ tìm là giải quyết được mọi chuyện sao. Khi mẹ anh và chị gái anh làm nhục nó, thì lúc đó anh đang ở đâu? Nó đi lấy chồng, bụng mang và chữa vẫn phải làm quần quật. Chị gái anh một tháng mấy lần về bắt nó hầu hạ. Tới chúng tôi sinh ra nó Cũng chưa khi nào chúng tôi ăn xong ném bát đũa ra đấy Chờ cho nó đi làm ngoài đồng về rồi mới rửa đâu Nửa đêm chị gái của anh lôi nó dậy Vừa đánh vừa chửi Việc đó anh biết chưa Từ nay tôi không cho phép bất cứ ai được động vào một sợi tóc của con gái tôi vì bố mẹ vợ nói cho mất mặt Quý hiểu rằng họ đang vô cùng giận dữ Hắn nói ngập ngường Bố mẹ cho con xin lỗi Bây giờ con ngập nụ có một chút chuyện Người ta không may mắc lỗi một lần, rồi chẳng may có lần thứ hai thì vẫn có thể thả thứ. Đằng này con gái tôi nó chịu trận như vậy đã là quá đủ. Hơn một năm qua, chưa một lần nó được sống như một đứa con dâu bình thường. Anh có xin lỗi thế cả bao nhiêu cũng không bao giờ thay đổi được nữa. Quý định nói gì đó, bất ngờ nụ bước ra ngoài cất tiếng. Tôi với anh chỉ được tới đây. Chúng ta ly hôn để anh cưới người khác, cho hợp với cách sống của gia đình anh. Mong là vui vẻ chấp nhận. Anh không có ai cả, anh chỉ thương em thôi. Tôi đã biết tất cả, vốn chỉ tôi cũng không mong muốn cuộc hôn nhân này nên tôi không có gì luyến tiếc cả. Đơn tôi vừa viết xong, anh ký đi. Thôi, nói bây giờ em cũng không bình tĩnh mà nghe. Em và con cứ ở bên này, thỉnh thoảng anh sẽ sang tầm. Tôi đã quyết định nếu anh không ký, tôi sẽ ra tọa đơn phương. Bất Quý đấm tay xuống mặt bàn và đứng lên Khuôn mặt bỗng hằng lên những đường gân xanh Miệng hét lớn Tôi đã xuống nước năn nỉ mà cô vẫn cố tình đúng không? Cô cứ tử xem Đừng trách thằng này vô tình Đủ không sợ hắn Nhưng lại sợ bố mẹ buồn Nên cô đành im lặng tăng Quý nó hùng hồ nói tiếp Mẹ nó khối đứa ngoài kia chỉ ước Có được thằng chồng bằng một phần của tôi đây không xong Ngày nay lưng ra đi làm Kiếm từng đồng va vào mồm không đủ Cô còn muốn cái gì Cứ ở nhà ôm nhau Thì lấy cái gì mà nhét mồm Lấy tiền đâu ra đưa cho cô hạn tán Còn bà Vân Bà khắc bầy thì khắc dọn Ai mướn cô làm còn kêu Đã ngu còn muốn đi dạy đợi đứa khác Vậy là thằng Quý đã lộ ra bàn chất của hắn Nói rồi hắn với lấy cái mụ bảo hiểm Đều mắt kính Rồi bước ra ngoài Chiếc xe phân cối lớn trồm lên Rồi lao như điên ra ngoài cổng Tới nhà vừa dừng xe hắn lao vào phòng gọi chị gái. Bà Vân đâu? mau ra đây nói chuyện với tôi. Vì ban đêm sang phòng đánh nhau với nụ, cô ta tức tối không thể ngủ nên giờ vẫn còn ngủ nướng. Nghe thấy tiếng quát tháo, Vân vùng dậy hét linh. Mày làm cái gì đó hả thằng kia? Để mày gọi đi về chửi tao. Bây giờ còn không để cho tao ngủ nữa. Bà nói cái gì để vợ cho tôi nó bỏ đi. Nó đi càng phúc cho cái nhà này. Mày tiếc cái gì cái con đợn độ mấy? Bà biến đi. Đừng có để tôi nhìn thấy bà thêm lần nào nữa. Cái loại đàn bà đi lấy chồng rồi. Về nhà làm trung tâm gây rắc rối. Tôi hết chịu đổi bà rồi đấy. Mày đuổi ai đi hả? Cái thằng mất vậy Ba bà chị kia cũng như bà. Cái nhà này loạn hết lên từ lâu. Nghe tiếng hồ màu. bà bảy chạy vào mắng cả hai chị em. tôi bấy có thôi đi không? Bố mày mà biết bây giờ là chết cả lũ. Quý đi ra phòng khách, rồi ngồi vịt xuống ghế Khuôn mặt hầm hầm dữ tận Vài phút sau hắn đứng bật dậy leo lên gác Rồi cứ thế, hắn lao vào đánh bài hết ván này từ ván khác Điện thoại đổ chuông dồn dập, màn hình thấy chữ tuyết Hắn tắt nguồn rồi ném ra một chỗ Cả ngày hôm đó quý không ăn uống Hắn cứ chuối đầu trên chiếc chiếu Mất rồi lại được, được rồi lại mất Những đồng tiền không mồ hôi nước mắt cứ ra vào hết người này tới người kia rồi không biết về sau những đồng tiền ấy biển đi đâu mất mà gã nào cũng thành con nợ khổng lồ chỉ có một mình quý đứng ra cho vậy cũng tới tiền tỷ chưa kể những chỗ cầm đồ cho vay nóng ở ngoài kia đúng là khi con người ta đã mắc nghiện thì khó lòng có thể thoát ra được nhưng cũng có trường hợp gia đình và người thân dùng biện pháp mạnh mềm nắng, rắn buông Lựa đưa họ vào một công việc gì đó Lao động chân tay chiếm hết thời gian Công việc thích hợp tạo niềm vui Khiến họ đỡ phần nào Nhớ tới cơ nghiện bài bạc Họ sẽ không bỏ được ngay Nhưng hết ngày này qua tháng khác Rồi dần dần vài năm sau Họ sẽ bớt đi Cũng có thể họ bỏ hẳn được Thói ham chơi cờ bạc Mà quay về với gia đình Nhưng cũng có những con nghiện Không bao giờ biết quay đầu Từ khi phải nằm xuống Và đặc biệt như gia đình của ông bà Bảy Thì lại càng tạo điều kiện cho con người ta Luốn sâu vào con đường tội lỗi Ông bà vì lòng tham Mà để căn nhà của mình trở thành ổ chứa bài bạc Dĩ nhiên là chủ nhà Được đám bài bạc trả rất nhiều tiền Cũng từ đây tặng quý con trai của ông bà Lại càng có cơ hội Bước vào chốn mì cùng Của những đồng tiền bất chính Nhưng đồng tiền làm mờ mắt Họ không thể nhận ra đâu là con đường sống Đầu là con đường đi vào ngõ cuộc của cuộc đời. Đã vậy họ còn kéo thêm biết bao nhiêu bức hạnh cho những gia đình khác. Nếu như ông bà không chấp chứa, thì cũng bớt đi được một điểm để họ tụ tập, sát phạt nhau. Nguyễn rất ít khi ngồi chiếu như thế này. Hắn chủ yếu ghi số đề trực tiếp và qua điện thoại. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao hắn không nhất được mong ra khỏi đây. Một phần chắc là do nụ đã ôm con rời khỏi đi. Hắn cũng là con người Đâu phải thứ vô tri Cho nên hắn cũng biết buồn chứ Đã từ lâu dân làng Cũng nghi ngờ về việc chứa chấp cờ bạc Của nhà ông Bảy Nhưng không ai dám nói ra Vì sợ liên lụy tới bản thân vả lại những người tới đây rất kín đáo Họ thường ra vào lúc giữa đêm Hoặc sáng sớm Khi mà mọi người còn đang chìm vào trong giấc ngủ Tất cả xe cộ đều được để vào Ở khu sau Trước cửa có camera kết nối với điện thoại Thằng Hoàng được tin cậy giao cho nhiệm vụ canh gác. Nó thường xuyên canh điện thoại, đi lại như người nhà của ông bà. Những gia đình lân cận cũng được quý cho quà liên tục. Hắn rất khôn khéo, lựa diệt ngày lễ hoặc rằm mùng 1 là sách trái cây bánh kẹo đem biếu. tiền cho ông bà già và trẻ em trong nhà vài trăm nghìn. Ngồi nói dằm bà cầu rồi xin phép về. Hắn không cần phải dặn dò nhưng mọi người cũng ngầm hiểu được ý đồ của việc làm ấy. Vài ngày sau, quý sang bên nhà bà Lương để gặp vợ con Thấy hai ông bà đang cho cháu ăn Ngó quanh không thấy nụ Hắn cất tiếng hỏi Nhà con đi đâu rồi sao bố mẹ nó lên trường đi học Chúng tôi ở nhà nhận trách nhiệm nuôi con bé Mong là anh không làm gì khó dễ tới chúng tôi Cái gì cơ Mẹ nói vợ con lên trường đi học Ai cho phép bà đi Con còn nhỏ mà đành bỏ nó một mình Đi học hay là đi với ai Anh ăn nó chứ cẩn thận Nó đi học chứ không có đi với ai hết Con bé còn nhỏ Nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ chăm sóc nó chú đáo Cô chú đáo cẩn thận tới mấy Cũng không thể bằng mẹ nuôi con Cô ta là cái loại súc vật chứ không phải người Để con lên tới tận nơi bắt cô ta về Ông bà cứ chờ đấy Bé Môn đang ăn bột Nghe thấy tiếng quát lớn nó khóc ré lên một trong miệng cũng nhè hết cả ra Bà Lương nói dứt khoát Anh đó nhỏ xuống đi Làm cho bé mua nó sợ Còn anh đi đâu làm gì tôi không có ý kiến Chỉ mong anh để cho gia đình tôi được yên ổn Vậy tôi Nụ đã quyết tâm để con lại cho ông bà nuôi Rồi lên trường học tiếp Bố mẹ đồng viên cô Cả gia đình mỗi người Cần cố gắng một chút Có vất vả thì sau này mới được hưởng trái ngọt Chỉ cần cô yên tâm học hành Ở nhà nuôi cháu vất vả bao nhiêu Ông bà cũng có thể đảm nhận Nói chán rồi, Quý cũng đành ra về, bởi vì từ trước tới nay hắn chả làm được gì cho mẹ con cô cả. Biết vậy nhưng hắn vẫn bực bội trong lòng. Dù sao Đỗ vẫn là vợ chính thức của hắn. Biết Đỗ không về mà cố tình lên trường học, Quý chính thức đưa Tuyết về nhà sống chung như vợ chồng. Ai hỏi tới thì bà bảy đều nói, đó là con cháu mồ cô cha mẹ, nên nó về sống cùng với dì. Tuyết cùng với Quý hàng ngày vẫn ghi bán số. Bà bấy phục vụ con dâu hờ như mẹ của bà ta vậy. Từ đi chợ, nấu ăn, giặt đồ cho tới dọn dẹp nhà cửa. Bà ta nghĩ rằng nó làm ra tiền đi cho mình. Mình vất vả thế cũng được thôi. Còn đù, trước khi được nhập học trở lại cô đã phải long đông, mất mấy ngày làm giấy. Trừ đã khai giảng cách đây gần một tháng. Cô trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng của bản thân. Cuối cùng cô được nhận vào lớp để tiếp tục học tập. Vì đã hơn một năm không ngó ngàng tới sách vở Và toàn bộ thời gian Đều dành cho công việc ở nhà chồng Tới sinh con và một mình chăm sóc nụi nấn Nên việc học của cô gặp rất nhiều khó khăn Ba ngày của trình lớp Tối về mượn sách vở của các bạn Để chép những bài mà cô chưa được học Mỗi tối cô tranh thủ gọi điện nói chuyện với ba mẹ vài câu Sau đó nén nỗi nhớ con vào lòng Để vùi đầu học tiếp Nụ tự nhủ với lòng mình Chỉ có cố gắng thì sau này cô mới thực hiện được ước mơ vẫn đang gian dở. Giờ nghỉ có bạn đi chơi phố, có bạn đi làm kiếm tiền. Nhưng nụ thu mình trong ký túc xá, cầm cụi làm bại, cố gắng trau dồi kiến thức để kịp chương trình học ở lớp. Từ ngày con gái lên trường, bà Lương nghĩ luôn việc đồng án, nhận nhiệm vụ chăm sóc cháu ngoại. Một mình ông cán đáng mọi việc nên khá vất vả. Bé muồn như hiểu được hoàn cảnh Nó ở nhà với ông bà cũng rất ngoan Tới bữa ăn no rồi ngồi chơi với bà Tới giờ buồn ngủ thì đưa tay lên dùi mắt Bà ôm nó vào lòng Ru vài câu là nó ngủ ngon Bà tranh thủ khi cháu ngủ say Thì nấu ăn và dọn nhà Có tìm cháu nhỏ Hai ông bà vất vả không có thời gian nghỉ Mấy hôm nay nghe dân lại nói Thằng Quý đưa bồ về nhà ở công khai Tuy biết trước việc này sẽ xảy ra, vì con gái mình đã quyết định rời khỏi cái nơi ấy. Nhưng lúc này ông bà Lương cũng cảm thấy rất buồn bã. Họ thương cho số phận của con gái. Rồi không biết sau này mẹ con nó sẽ ra sao? Tuổi còn quá trẻ, vậy mà chịu tiếng đã qua một đời chồng. Bây giờ phải dứt ruột xa con để đi học tiếp. Cũng may mà bé Moon chịu ăn sữa ngoại và rất ngoan. Nếu không gia đình bà khó có thể vượt qua được Giai đoạn khó khăn Thời gian đầu thỉnh toàn quý Sang thăm con rồi cho tiền để bà ngoài mua sữa Ngồi ngắm con nhỏ một lát Rồi về ngay Cũng chưa khi nào chia tay ra bế con bé Cũng phải thôi Mạng tiếng có chồng Nhưng từ khi mẹ nó trở dạ cho tới lúc giờ Phần lớn cũng chỉ có hai mẹ con Cui cuốt bên nhau Ít lâu sau hắn cũng bặc tâm hơi Cũng không có gì là lạ Vì có khi nào hắn quan tâm tới việc Có mặt nó ở trên đời. Bà Lương cũng không muốn nghe gì thêm. Chỉ cần quý để cho gia đình bà được yên ổn như lúc này đã là tốt lắm. Lúc trước, bà còn lo hắn lên trường đại học làm loạn. Biết rằng hắn không thể làm gì vì đã có tập thể nhà trường nhưng một khi hắn đã liều thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn sẽ làm mất danh dự của con gái bà rồi sẽ ảnh hưởng tới việc học tập của nó. Nhưng chuyện đời không hề đơn giản. Bà Bảy biết được Quý vẫn sang đưa tiền cho bà Lương, bà tức tóc sang tận nhà rồi để hỏi cho ra lẽ Vừa tới cổng, bà đã réo tên bà Lương ầm ầm Tên Lương, nhưng có chút lương tâm không chứ? Đã ôm con bỏ về còn ngửa tay nhận tiền của thằng Quý. Đừng có thấy thằng đàn ông nó dễ dãi mà lợi dụng hết lần này tới lần khác, không im với tôi đâu. Bà sang thăm cháu hay có chuyện gì thế? Mời bà vào trong nhà ngồi. Thôi khỏi, tôi không có thời gian rảnh đâu mà ngồi Hôm nay tôi sang để nói cho bà biết Lần sau thằng Quý Nó có sang đưa tiền thì bà không nên nhận Con gái bà tự ý bỏ đi Chứ chúng tôi không đuổi Nó đã thích như vậy thì tự phải lo lấy Đừng nên lợi dụng một thằng đàn ông mà kiếm chắc là không được Thằng Quý có đưa tiền Cũng là để nuôi con nó Đó là trách nhiệm của một người cha Gia đình tôi không lợi dụng ai cả <cười> Bà nói hay quá dĩ Đứa nào đẻ ra thì đứa ấy phải có trách nhiệm Là con bà hư hỏng chữa trước khi cưới Tới bây giờ không thích thì lại bỏ chồng Vứt con cho bà mẹ nuôi đi lăng nhăng Vậy mà còn bắt thằng cha nó phải có trách nhiệm Thật là nực cười hết chỗ nói Tôi mong bà hãy tôn trọng người khác Muốn nói điều gì Cần phải suy nghĩ trước sau Con gái tôi nó đi học Chứ không phải lăng nhăn như bà đã nói Nếu bà cảm thấy khó chịu thì về khuyên thằng quý Nên ký vào đơn ly hôn Từ đó hai gia đình ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Đừng có nói cái giọng mấy với tôi. Trước kia tôi đã không đồng ý cho thằng Quý lấy con gái bà. Cưới cái loại chữa trước làm ô ế gia phong nhà tôi. Gia đình tôi không phải cái chợ. Lúc thích thì cố tình để dính bầu, rồi buộc nhà tôi phải cưới. Bây giờ không thích thì bỏ. Tôi hỏi bà, như vậy là ngoan hay là loại gái vứt đi? Xem ra tôi với bà không thể nói chuyện tiếp được. Bé mùn có lẽ nó cũng chỉ là cháu của chúng tôi thôi Gia đình bà không liên quan gì hết Mời bà đi về cho Xong việc thì tôi sẽ về Bà nghĩ tôi muốn nói chuyện với bà chắc Bà nói con bé là cháu của bà Thì bà giữ cho chặt lấy đi Tôi không giành mất đâu mà phải lo Mẹ nó đã dễ giải với thằng Quý được Biết đâu trước đó Nó đã từng lan trạ với những thằng khác Chắc chỉ con nhỏ kia là cháu của nhà tôi Tới nước này thì bà Lương không nhìn được nữa Bà đứng phát dậy, một tay ôm lấy cháu, một tay chỉ vào mặt bà bậy hát lớn. Đi ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không cho phép bất cứ ai nhục mạ con gái tôi. Nếu như bà còn nói tiếp, tôi sẽ không giữ phép lịch sử với bà nữa đâu. <cười> bà còn biết nói câu lịch sử kìa, có một móng con gái mà cũng dậy không đổi. Dứt lời, bà bậy phủi tay quay ngoát ra ngoài cổng, bà lương căm phận nhìn theo. Bà không thể ngờ con người ấy lại nanh nọc tới như vậy. Bà ta có thể coi thường người khác, vì gia đình bà ta giàu có, lắm tiền nhiều của, rồi ông bà ấy tài giỏi vị đông con, vậy mà bốn cô con gái không có đứa nào bỏ chồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ta được phép xúc phạm tới gia đình người khác. Bà định lấy điện thoại ra gọi cho nụ, nói rằng cô mau chóng về mà đột đơn ly hôn. Chỉ có thế thì gia đình bà mới không còn liên quan tới nhà người ta. như bà chợt nghĩ mình làm như vậy có đúng hay không. Con nụ mà biết chuyện thì nó sẽ phải suy nghĩ rất nhiều rồi lại ảnh hưởng tới việc học tập của nó. Bà nén tiếng tở dài rồi lặng lẽ bế cháu vào trong nhà. Một tháng sau khi lên trường, nụ mới tranh thủ về nhà thăm con. Bé mùn nó nhìn chầm chầm bà mặt mẹ. Lát sau dường như đã nhận ra ai. Nó tuét miệng cười rồi nhòi người theo mẹ. Đủ ôm chặt lấy con nước mắt cư thế rời ra Khuôn mặt cô hốc hát Nhưng nhìn sáng sủa hơn trước Những ngày qua ngoài giờ vào học Cô không còn thời gian đâu để suy nghĩ Nhưng hình ảnh của con gái Vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí Bà Lương nhìn cô gái Có vẻ ốm hơn Thì cảm thấy xót xa Bà nhắc nhẹ Con học hành thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe Bé mùa nở nhà với ông bà rất ngoan Con không phải lo lắng nhiều Thường còn bà ra chợ mua đồ về nấu cơm Bà vẫn biết sở thích của con gái rất đơn giản Nó chỉ thích canh cua hoặc là rau luộc ăn với muối mẹ Nụ dặn mẹ mua đựa ký thịt rồi cô hì hụt giả ruốt Sau đó rang mặn để mang lên trường một ít Khi nói chuyện hai ông bà tránh không nhắc tới gia đình bà bấy Vì họ sợ con gái lại buồn tuổi Nhưng nụ không ngần ngại mà thẳng nhiên hỏi ba mẹ Ở nhà, bố của bé Moon có sang thăm con không hả mẹ? Có, nó còn đưa tiền bảo mua sữa cho cháu. Theo con lần sau mẹ có nên cầm không? Cầm bình thường đi mẹ. Anh ta cho tiền bé Moon, chứ có cho gia đình mình đâu. Đó là trách nhiệm của người làm cha, mẹ không nên ngại. Nói như vậy tôi nó sang được vài lần, phải giờ mất mặt luôn rồi. Còn con thì sao? Sau đầy tính thế nào? Trước mắt cứ như thế đã mẹ à. Chỉ mong ông bà và bé Muôn khỏe mạnh Để con yên tâm mà học hành Còn chuyện riêng của con Trước vợ thì có gì khác đâu chứ Cưới con về rồi anh ta vẫn ở với người khác Vậy thì con ở đó hay không Không quan trọng đâu Con không sao Bố mẹ đừng suy nghĩ gì cả Hai người cố gắng nuôi bé Muôn thật tốt giùm con Ở chơi với con được một ngày chủ nhật Sáng sớm hôm sau Nụ đã phải đi xe ghép để lên trường Dù không còn quan tâm tới nhau, nhưng chẳng gì cũng có một đứa con chung. Đôi khi nghĩ lại nụ cảm thấy rất buồn, cuộc hôn nhân chẳng khác nào sự thúc ép. Nó đi tới chóng vánh rồi lại ra đi đột ngột. Âu cũng là cách giải thoát cho cuộc đời của cô, bởi vì ở nơi ấy cô không được đối xử tự tế. Tới lúc này thì chuyện của vợ chồng nụ không còn giấu được ai nữa. Dân làng không thấy bài lương ra động thì cuối cùng mới vỡ lẽ Là bà phải chăm cháu ngoài cho con gái tiếp tục đi học. Nhà bà Bảy thì lại có một người phụ nữ tới ở công khai. Nhìn cô ta già dặn hơn cả Quý, phải tới 5-6 tuổi. Không biết họ có quan hệ như thế nào. Nhưng thấy hai người hay chở nhau đi về như hai vợ chồng. Vẫn biết Quý là người chơi bời, cờ bạc. Nhưng chưa từng thấy vợ chồng Quý xảy ra cãi vã hay đánh đập. Cũng chưa nghe thấy gia đình bà Lương nói chuyện. Con gái họ sống với nhà chồng nó ra sao Nên bây giờ thấy cảnh này Cả làng lại cảm thấy rất bất ngờ Có người nói con nụ nó bỏ về là phải Sống ở cái môi trường nhà bà Bảy Trước sau gì cũng phát điên Cũng có người nói thằng Quý trắng trợn Chắc là cặp bồ nên con nụ không chịu được mới bỏ đi Thời gian gần đây Thỉnh toán lại có người phụ nữ tới nhà bà Bảy khóc lóc Người thì nói tìm con Người thì tìm chồng Họ nói người nhà mình không chịu làm ăn, tối ngày bài bạc, hết tiền rồi về hạch sách người thân. Nghe họ mong manh, ở đây có một số người hay lui tới đánh bạc, nên muốn tự đến xem có gặp người nhà hay không. Bà Bảy vên cái mặt lên mà nói lớn. Đúng thật là chuyện đời rất lạ, tôi có giữ chồng nhà các cô đâu mà tới đây hỏi chứ. Em nghe mọi người nói, nhà bà có một số người hay lui tới ngồi chơi bài. Cho em vào xem có người nhà trong đó không. Đừng quang nói bậy bạ linh tinh. Có chồng có con thì phải biết giữ. Không nên tới nhà tôi nói hồ đồ như vậy. Nói rồi bà ta khóa cổng đi vào trong nhà. Mấy người phụ nữ tuổi nghiệp nhìn nhau rồi lại phải lũi tuổi ra về trong thất vọng. Không có gì bất hành bằng gia đình có người nghiện cờ bạc. Họ không làm gì cả. Họ vô cảm với mọi thứ xung quanh. Thứ mà họ quan tâm nhất là tìm tới những nơi để chơi bại. Thứ hai là làm thế nào để có tiền đánh bại? Khi bị người nhà phát hiện ngăn chặn, họ nói rằng chỉ chơi một chút cho vui, rồi cứ thế họ lao vào như con thiêu thân. Hội của họ có đủ các thành phận, không phân biệt lưới tuổi, không kể chi dầu nghèo, và càng không biết trình độ ra sao. Từ một người bình thường có thể trở thành tội phạm lúc nào không biết, tiền bạc trong nhà có bao nhiêu cũng cuốn hết vào chiếu bạc, sau đó đi vay mượn, lọc lừa cha mẹ anh chị, tới họ hàng làng xóm. có người ta khi ấy mất hết cả lòng tự trọng và sĩ diện, mất hết cả tính người. Mặc cho người đời chửi rủa họ vẫn tỏ ra mình là một người luôn nhất thiên hạ. Lời ông tiếng về bắt đầu len lõi trong làng như không một ai dám ra mặt vì sợ thằng quý nó trả thù. Ngày đầu những nhà xung quanh cũng bị nó mua chuột, hàng năm nó bỏ tiền ra quả cáp rồi biếu sáng để bịt miệng bây giờ há miệng mắt quay con muốn cũng không bao giờ dám nói vì sợ nó moi móc đòi tiền càng có nhiều người tới đánh bài thì ông bà bẫy càng thu được nhiều tiền vườn trái cây ông bà đã cho người khác thôi hàng năm chỉ lấy một lần tiền họ tự chăm rồi tự thu hai ông bà chỉ ở nhà nhận nhiệm vụ canh gác cho thằng con trai nếu có người lạ tới hỏi tâm thì phải nói lớn và đuổi khéo đi quý và Tuyết chính thức sống với nhau như vợ chồng họ chỉ ở trong phòng ghi đề qua Zalo mỗi ngày thua một khoản tiền rất lớn ông bà Bảy sống trong cảnh đã giàu có nay lại càng sung tốt hơn không còn phải lao động nặng ăn uống ngập mặt khiến hai cơ thể phá tướng vì lộn ra trồngấy ngày mà Tuyết phát hiện mình có bộ là ngày cả gia đình bà bảy vui mừng hơn bao giờ hết Bà gọi mấy cô con gái về, rồi tự mình đi mua đồ về làm mâm cơm để ăn mừng Sợ dị bà vui, bởi vì bà nghĩ, nếu có đứa con ràng buộc, Tuyết sẽ chính thức là con dâu của bà. Nó sẽ là cái cây hái ra tiền cho gia đình bà. Nó giỏi dàng, lại rất biết điều. hai tháng nó cho tiền mấy cô con gái rất đều đặn. Tuy không nhiều nhưng tính ra cả năm trời cũng mất khối tiện của nó. Bà Bảy dục quý ly hồn với nụ, để còn lo làm đám cưới với Tuyết. Hắn ta gắt lên Chuyện của con tại sao mẹ cứ làm rối tinh lên thế? Bây giờ cái tuyết nó có bầu rồi Mày định để con mày nó sinh ra không có bố hay sao? Quý tợ chạy Mặc dù sống với tuyết Dịu hơn là bên nụ Nhưng trong lòng hắn ta chưa bao giờ muốn ly hôn với nụ Hắn nói rằng trong lòng vẫn rất yêu nụ Nhưng thực ra đó là lòng tham Sự ích kỷ của một thằng đàn ông Hắn không quan tâm Lại càng không muốn mất đi những thứ Đã từng là của mình Nhưng hiện nay Tuyết đã có bầu Nếu không lì hồn mà cưới Thì chắc chắn sẽ không xong với cô ta Nếu chọc giận Tuyết Thì điều đó đồng nghĩa với Sự nghiệp kiếm tiền của hắn Sẽ tiêu tan như bọt xà phòng Bởi vì từ khi dấn thân vào Cái nghiệp kiếm tiền không mồ hôi nước mắt Tuyết là người dẫn dắt hắn Từ những bước chân đầu tiên Cô ta đã nói Một khi cô ta cho hắn được mọi thứ Thì cô ta cũng sẽ lấy đi tất cả Và sẽ cho hắn chết thảm hại Trước khi cưới vợ Quý đã qua lại với Tuyết rất nhiều lần Nhưng ngày đó cô ta đang gian dữ với Chiến Nên ả không để ý gì tới việc Quý lấy vợ Nhưng bây giờ thì khác Cô ta muốn làm dâu con chính thức Trong nhà ông bà Bảy Chính thức làm vợ của người đàn ông mà cô ta yêu Bây giờ Tuyết nhận rõ ra một điều Là cô ta có tầm quan trọng Trong gia đình bà Bảy Và được đàn chân lân đàn đồ cô ta đề nghị sẽ đưa con mình về đây để chăm sóc. Với lý do con gái cô ta còn nhỏ đang đi học. Mẹ cô già yếu nên không thể đưa cháu tới trường. Sau khi nghe Tuyết nói sáng nguyện vọng của bản thân, ông bà Bảy vui vẻ đồng ý ngay. Thế là cô ta tức tốc về quê để đón con, rồi xin cho nó chuyển trường. Bé trà lên 6 tuổi, đang học lớp 1 nhưng nó có vẻ còi cọc hơn các bạn cùng lớp. khuôn mặt xinh xắn Nước da ngầm đen đôi mắt to tròn, nhưng lúc nào cũng nhìn xuống dưới, với vẻ sợ sệt. Chắc vì từ nhỏ nó đã thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ, nên nó mới trở thành như thế. Thấy Tuyết đưa con về nhà mình, mặc dù không vừa lòng, nhưng bà Bảy vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Tuy nó là con ruột, nhưng Tuyết không thích âu yếm, gần gũi với nhỏ ra. Cô lấy cớ mình bị ngán không thể ngủ, nơi để con mình ngủ với bà bả Bảy. Vài ngày đầu cô còn dạy cho con ăn Rồi chở nó tới trường Sau đó cô kêu mệt không dạy nổi Thế là bà bấy Lại phải dạy làm việc đó thay cho tuyết Cả làng lại được dịp bàn tán Về chuyện nhà bà bấy Thời gian đầy sáng nào Họ cũng thấy bà chở một đứa nhỏ Tới trường học Khi tan trường lại thấy bà đứng ở cổng Để đón nó về Mọi người nhỏ to bàn tán Họ nói rằng hay là con của thằng Quý Nó gửi ở đầu Bây giờ mới đón về để nuôi Có người lại khẳng định chắc chắn là con riêng của bồ tàng quý, đúng là chuyện cười ra nước mắt. Cháu ruột của mình thì không đói hoài tới, nhưng lại đi chăm bẩm đùi nấng cháu nhà người ta. Không cẩn tận thì lại rước voi về, giày mã tổ cũng nên. Trong chuyện này, người gặp nhiều sát rối nhất, chính là bà Bảy. Ngoài 60 tuổi rồi, giấc ngủ không còn được nguyên vẹn như ngày còn trẻ, bỗng dưng bây giờ lại có đứa nhỏ ngủ chung. Đêm nằm nó trở mình liên tục Có khi nó đạp chân cả vào đầu của bà Nó làm cho bà tình giấc Người đã cao tuổi tình giấc giữa đêm Là không thể lấy lại được giấc ngủ Nhiều khi nó tè dầm ướt hết cả sang người bà Sáng dậy vừa phải giặt chân mình Vừa mệt mỏi vì mất ngủ Bà thốt lên một mình Trời ơi Không biết sao tự dưng lại chút nợ vào thân Cứ kéo dài thế này Chắc mình chết sớm quá Cuộc sống của bà bị đảo lộn hoàn toàn. Mở mắt ra là phải lo chạy tóc, lo ăn uống cho con trả, sau đó chở nó tới trường. Về tới nhà bà mệt mỏi, không thiết ta ăn uống. Trước đây, những công việc như giặt đồ, dọn dẹp, nấu ăn, đều do một mình nụ làm. Nhưng bây giờ, bà phải kiêm tất cả, rồi lại đảm nhiệm thêm đứa con riêng của Tuyết. Tuy mệt mỏi, nhưng chưa một lần bà hé răng thang vãn với ai. Nhất là với Tuyết, Bà cố ý lấy niềm vui là cô ta sắp sinh cho mình một đứa cháu trai, để mà hầu hạ mẹ con cô ta thật chú đáo. Con gái vẫn vẫn về nhà đều đằng như trước, như bây giờ mỗi lần cô ta bày bừa ra, bà bảy liền nói khó chịu. Ăn uống xong thì dọn vỏ bánh, vỏ trái cây vào trong tùng rác, đồ của hai mẹ con mày thay nhau mang ra bỏ vào mấy giặt, tao mệt lắm rồi. Tới bữa xuống bếp mà nấu ăn, không nằm đấy có người hầu hạ tới miệng như trước được đâu. Không có con thì mẹ vẫn phải nấu cho cả nhà đó thôi. Chỉ là thêm một bát, một đũa, nặng nhọc gì đâu mà mẹ phải phân biệt đối xử vậy. Cây tuyết đó đàn nghén, với lại mỗi ngày nó làm ra tiền triệu. Thử hỏi hầu mày thì tao được cái gì? Vậy ra mẹ quý tiền hơn là quý con gái đúng chứ? Tiền thì ai chẳng quý. Còn mày lấy chồng rồi thì về nhà ăn vả bố mẹ ít thôi. Kéo hàng xóm láng giềng người ta lại nói cho. Tao gã mày phải chỗ không ra gì. Được rồi, mẹ đuổi thì con về. Rồi đừng có trách tại sao, cũng mất mặt đấy. Vân vùng bằng lôi con vào trong phòng rồi đóng sầm cửa. Nói vậy thôi chứ cô ta vẫn nằm lì ở đó. Ít nhất phải giăm ba ngày nữa cô ta mới chịu về. Ông bảy thì coi như không có chuyện gì. Hàng ngày ông chỉ quan tâm xem. Có đứa nào tới để đưa tiền, để ông đếm rồi đi cất. Còn tất cả mọi việc, bà bẫy và chúng nó, muốn làm gì thì làm. Xong bữa thì ông xem tivi, xem chán, ông lại vào giường nằm ngủ. Chính vì ăn nhiều và lười vận động, nên cơ thể của ông ngày càng tròn xoe. Cái bụng thì như bà bầu 8 tháng. Bước đi lạch bạch, nặng nhọc, lúc nào cũng thở nhanh như vừa mới chạy marathon. Nhưng ông lại cảm thấy rất vui. Vì nghĩ rằng đã tới lúc Ông được hưởng an nhàn sung sướng Không còn phải chịu cảnh Đầy nắng đầy mưa Lặn lồi ra ngoài động Chân mặt bụi lúc nào Cũng đen nhẹm vì cháy nắng Quần áo thì khác lẹt mùi mồ hôi Đầu óc lúc nào cũng phải suy nghĩ Tính toán lò sắp xếp Việc làm cho kịp thời vụ Đêm nằm lo ngày ngấy Sợ trời mưa sẽ trôi hết thuốc Mới phùng xong lúc chiều Bây giờ thì ông vô ăn vô lo Cứ thông thả mà hưởng thụ mỗi ngày Sống chết mặt mây Tỉnh thoáng ông đạp xe ra đầu làng ngồi chơi Ông hãnh diện trước những ông bàn già cùng xóm Có người nhìn ông ngưỡng mộ Nhưng cũng có người thầm nghĩ Không ai nắm tay cả ngày đến tối Thời thế sẽ thay đổi vận mệnh Chỉ có những người lao động chân chính Đồng tiền từ mồ hôi nước mắt Họ mới gìn giữ được lâu bệnh Đồng tiền từ trên trời rơi xuống Nó cũng dễ bị gió cuốn đi Còn bà Bảy thì trái ngược hoàn toàn Vì mất ăn mất ngủ Nên bà ốm hẳn đi Phờ phạt hơn trông thấy Tóc tài lúc nào cũng bù sụ dáng đi không thông thả như trước Mỗi lần thấy khó chịu trong người Bà lại tìm cớ gây sự với ông Nguyên nhân cũng chỉ vì vất vả Hầu hà hai mẹ con con tuyết Đôi khi lại thêm con gái Và cháu ngoài tới ám quẻ Thấy hai ông bà to tiếng Còn nhỏ trà sợ hãi Nó chạy sang phòng mẹ Tuy sợ nó nghịch đùa của mình lại quát Đi sang phòng bà mau lên Nhưng ông bà đang nói lớn Con sợ lắm Vậy thì ra ngoài phòng khác xem tivi Ở đây rồi phá hết đùa của tao Con trà nó lén lén ra ngoài Nó chả khác nào trái bóng Bị người ta ném qua ném lại Cuối cùng nó vẫn phải ngồi một mình một chỗ Đôi mắt ngấn nước Sờ sệt nhìn xung quanh Nó bỗng nhớ bà ngoại Tuy nghèo nhưng bà rất yêu thương nó Nhà của bà ngoại nhỏ thôi nhưng nó cảm thấy vẫn thích hơn ở đây. Khi cái bùn bầu của tuyết ngày một lớn thì cũng là lúc bé môn ngày một cứng cáp. Và nụ cũng sắp hoàn thành khóa học. Bài tháng đầu cô cố gắng theo kịp chương trình. Sau đó cô vừa học vừa tranh thủ làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Suốt thời gian qua cô đã cố gắng hết sức. Vì lo con nhỏ ở nhà những lúc trái gió trở trời, trời con nóng sốt. Làm cho ông bà ngoài lo lắng Cô nén lòng tự nhủ với bản thân Không được để mất cơ hội thêm một lần nữa Cộng lào của bố mẹ nuôi con ăn học Tới bây giờ họ lại vì cô mà nuôi bé muôn Rồi mười mấy năm cô đèn sách công vun trồng đã tới ngày hái quả Cô cả phải cố gắng nhiều hơn nữa Nụ về thăm con lần này Sau đó lên trường để ôm thi tốt nghiệp Thấy bố mẹ nói tuyết sắp sinh con Mà thấy bảo là con trai Nên bà Bảy mừng lắm, bà Lương nhìn con gái sau đó nói Con xem quyết định ly hôn dứt khoát sau này còn tương lai của con nữa Mọi việc cứ để đó đã mẹ à, con tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp Sau này về giải quyết cũng không muộn Mà con nói thật, con sẽ ở vậy nuôi con bé Moon cùng với ông bà ngoại Con không đi lấy chồng đâu mà mẹ lo Không được, mới có ngoại 20 tuổi, con còn trẻ tương lai còn dài Nếu có thể bà mẹ sẽ nuôi bé Moon Để con đi lấy chồng Thôi mà Mình không nói tới chuyện này nữa có được không mẹ Nhìn con gái Vì học hành mà ốm o Bà Lương vừa buồn vừa thương con Nhưng không biết thế nào Lòng chỉ mong sao nó khỏe mạnh Để vượt qua giai đoạn khó khăn Cái bụng bầu của Tuyết đã gần tới ngày sinh Nhưng không biết mấy ngày nay quý đi đâu Bà bày thấy Tuyết có vẻ lo ô mệt mỏi Rồi cô ta cấu gắt với con trà Bà lại nghĩ cô ta lo lắng cho việc sinh con. Bà cũng cảm thấy cực lắm. Nếu thằng Quý không về, đêm hồn mà con Tuyết trở dạ, thì bà biết phải làm sao. Nghĩ vậy bà liền nói với Tuyết. Con xem gọi thằng Quý nó về, cái bụng thấp thế kia mà sắp đẻ tới nơi rồi đấy. Anh ấy đi đâu con gọi nào có được. Cái gì? Sao lại gọi không được? Tuyết không trả lời, vẻ khó đầm đầm lộ rõ trên khuôn mặt nắm nhằn bởi dùng nhiều mỹ phẩm. Cô ta đứng lên tới giường, rồi với cái điện thoại. Mọi liên lạc với quý đều không được kết nối. Cô ta quay người nói có vẻ khó nhọc. Không liên lạc được phải chờ tôi mẹ à. Cái thằng này có khi nào nó như vậy đâu chứ. Con thử gọi cho bạn bè của hai đứa xem. Lỡ có bề gì thì biết làm sao. Tuyết chưa kịp trả lời, chờ có tiếng còi xe in nổi. Thằng Hoàng hớt hải chạy lên gác hai. Bà Bảy thì bước nhanh ra ngoài sân. Tuyết cũng vội vã ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Tới bên cánh cổng, bà bậy thấy có hai thanh niên ngồi trên một chiếc xe máy ở phía ngoài. Bà chưa kịp lên tiếng thì một trong hai tên đã hỏi lớn. Thằng Quý con trai bà có nhà không? Nó đi rồi, các anh tìm nó có việc gì? Có việc rất quan trọng, bà mở cổng ra cho chúng tôi vào nhà. Bà bấy vã mù hôi hồ, bà chợt nghĩ tới đám người đang đánh bài ở trên lầu. Bà nhớ lại lời thằng Quý đã dặn. Liền quay mặt vào trong bà gọi lớn Ông ơi Ông xem thằng quý của nhà không Có hai anh nào tìm nó đây nè Bà gọi nó ra đầy màu Nếu không thì mở cổng cho chúng tôi vào nhà nói chuyện Nhưng mà chuyện gì mới được Nó đi đâu mấy ngày nay không thấy nhà Chồng bà đâu Ông ấy đang ở trong nhà Cánh cổng vừa mở ra Chiếc xe lao nhành vào trong rực phanh kít Hai thanh niên bước vào Một tên đưa giấy tờ có dòng chữ màu đỏ đến trước mặt ông Bảy rồi bảo Thằng quý con trai ông bà thiếu chúng tôi một khoản tiền tới hạn rồi mà không thấy mang trả Bà Bảy trừng mắt quát lớn Các anh nàng nói cho cẩn thận Nhà tôi làm gì thiếu tiền mà nó lại phải đi vay của các anh Vậy thì ông bà gọi nó về sẽ rõ tôi Giấy vay nợ có ghi đầy đủ Số cận cước, chữ ký rõ ràng ông xem đi Nó vay bao nhiêu Để tôi gọi hỏi nó Nếu đúng thật thì nó sẽ trả Nhà tôi xưa nay không thiếu ai một xu 3 tỷ Cái gì? Ăn cướp sao? Chúng mày định lừa ai? Cút ra khỏi nhà tao ngay Nè ông già Ông nhìn cho kỹ đi Có khả năng người cút sẽ khỏi đây lại là ông đấy Mà tốt nhất Lấy điện thoại gọi cho con trai ông đi Bà bẫy ruông cầm cập Cái bà sợ là đám bài bạc Ở trên lầu 2 Nó mà lộ ra chắc ông bà không biết phải làm sao Nhưng ông Bảy rất bình tĩnh, ông quát mắt, nhìn hai thằng thanh niên, rồi ung dung mở điện thoại ra bấm gọi. Bất chợt mà ông đỏ văng lên, thuê Bảo vẫn nhắc đi nhắc lại mà không thể liên lạc. Trong đầu ông bắt đầu cảm thấy bất an, hai thằng thanh niên hớt hàm hỏi. Thế nào, bây giờ ông tính sao đây? Tôi không biết, các anh chờ nó về rồi đi mà hỏi nó. Nó vay vốn về làm ăn, tiền lời nó đưa cho ông cất giữ. Bây giờ cha con ông định chạy làng sao? Ông đã nghe mối quan hệ của anh Chiến Mã cầm đồ chưa? Nếu không muốn bị quẹ cuộc thì mau nôn tiền ra để trả cho anh ấy. Nói rồi, một tên mở điện thoại lát sau bên kia có tiếng của người đàn ông vì chúng mở loan ngoài nên hai ông bà đều nhận ra đó là tiếng của Chiến. Các em không nói nhiều làm gì để cho gia đình người ta còn tính. Mạng người mới là quan trọng Chứ ba tỷ bạc đối với nhà đó là cái gì chứ Họ thiếu gì tiền Dạ nhưng mà nơi Không có những gì cả Về thôi nhà bao việc Tắt mấy Tên đó chụp cái nón bảo hiểm lên đầu đình bước đi Chờ công bậy nói nhỏ Cho tôi xem lại giấy nợ Tên đó nhết mếp cười Ông đọc cho kỹ đi Đây chỉ là bản sao thôi Bản chính đang ở trong tay anh Chiến Nãy giờ trong phòng Tuyết đã nghe thấy tất cả Nhưng cô ta vẫn tạng nhiên như không Phải Nếu mà quý có bị làm sao Thì cũng chả liên quan tới cô ta Vì hai người không có chứng minh ràng buộc gì cả Bà Bảy vào phòng gọi Tuyết Vừa nói vừa khóc Còn ơi Chúng mày làm ăn kiểu gì Mà người ta tới nhà đòi nợ Hẳn 3 tỷ Bây giờ biết đạo ở đâu ra Trong nhà có bao nhiêu Mày đem trả hết cho họ đi Còn đâu khất lại trả sau Ngoài phòng khách, ông Bảy dán mắt vào tờ giấy rồi lắc đồ. Ngày mai tôi sẽ thua xếp. một tên lên tiếng. Có tiền vàng hoặc là ngoại tệ đều được. Cứ đưa cho chúng tôi rồi sẽ quy ra Việt Nam Động. Ông biết đấy, với anh Chiến tất cả đều không lại được đâu. Ông Bảy lành toát sống lưng, mồ hôi vã ra từng đợt. Ông đã từng nghe bọn đi đòi nợ thôi. Chúng nó là những người liều nhất thiên hạ. Quý ơi mày giết ba mày thật rồi Bọn chúng vừa đi khỏi Ông Bảy liền vào trong phòng Rồi đóng cửa Ông mở két lùi cả sổ sách tiền vàng ra Kiểm đi kiểm lại Tính cả tiền tiết kiệm Cũng chỉ được có gần 2 tỷ Mấy cái sổ tiết kiệm Bây giờ mà rút thì hết sạch tiền lợi Ông thẩn thờ ngồi như kẻ mất hồn Nếu giàu hết cho chúng nó Thì ông sẽ trắng tay Mà không bỏ ra trả Tính mạng của con trai ông có giữ được với tụi nó hay không? Rồi cái nhà của ông, chúng nó có thể tới phá bất cứ lúc nào. Khi nghe Chiến nói trong điện thoại, ông đã hiểu là chúng nó đã ngầm thông báo. Cũng chỉ vì ông đang giữ những đồng tiền không mất giọt mồ hôi nước mắt, đền ông mới ruông rảy như thế. Thôi, đúng là của thiên thì trả địa, thế nhưng ông vẫn cảm thấy tiếc cả ruột gan. Hôm sau ông Bảy đi rút hết tiền tiết kiệm. Vừa về tới nhà ông đã nhìn thấy chiếc xe máy hôm qua. Hai thằng thanh niên đang chờ sẵn. Thấy ông về chúng nó cất tiếng chào rất tự tế. Bác vừa về đấy ạ. Sau khi nhận tiền, hai thằng đó cất cẩn thận rồi mới hỏi. Số còn lại bác tính sao đây? Tôi hết sạch sẽ rồi đấy. Bác lo nốt cho anh Chiến đi, chứ để thêm một ngày là lời thêm mấy triệu đấy. Tốt nhất là bác định giá cái vườn cây, bớt được chút nào thì hay chút đó. Tao nói rồi tao không còn. Được rồi. Không nhanh vài bữa nó nhảy lên bằng chỗ cũ. Tới lúc đó đừng có nói tụi này không nói trước. bằng chúng đã đi mất. Hai ông bà như hai kẻ mất hồn. Thế là hết. Còn hy vọng mỗi mấy trăm bạc. Giờ bọn nó đánh bài nó trả nửa thôi. như không để cho hai ông bà được yên lấy một ngày. Ngay chiều hôm đó hai tên đòi nợ thuê. Lại tìm tới nhà bà Bảy. Nghe chúng nó nói một hồi. Hết mềm lòng lại đe dọa Cả hai ông bà như bị thao túng tâm lý Cuối cùng ông bậy đã đồng ý Bán cả cái vườn cây ăn trái Để trả nợ cho con Vài ngày sau quý mới dẫn xác về Người ốm nhôm Mặt mày hốc hát Ông bậy nghiến rằn quát Mày chết ở đâu bây giờ mày mới vác cái mặt về Mày làm gì mà để người ta tới đây đòi tiền tao Còn cái thân già này đây Mang mà tế cho chúng nó luôn đi Quý không còn nhanh nhẹn hùm hùm như trước Hắn ngồi im như thóc ở giữa nhà Đôi mắt đờ đẩn Nhìn vào vô định Bà Bảy vừa khóc vừa nói Mày đi đâu sao mà gọi không được Làm cả nhà lo lắng cho mày muốn chết Cây tuyết nó sắp sinh rồi Lúc đó có mình mẹ thì biết làm sao Ông Bảy sốt ruột liền ầm lên Bà im đi Lo bỏ trắng răng sao Bà Bảy im mặt rồi lắm lét nhìn chồng Hình như cái nhà này đang sắp không xong Thấy bố mẹ cãi nhau Quý đứng bật dậy rồi chạy lên tầng 2 Hắn bắt đầu tìm chỗ Còn thiếu chân và ngồi xuống Hai mắt trụng huấy Nhìn như chọc thủng những con bài trên tay Không cần để ý xem tuyết như thế nào Thì ra quý cùng với tuyết nhận ghi lô đề Nhiều lần hắn ôm tiền của người ta Mà không ghi vào sổ Tới khi không trốn Số tiền đó sẽ vào túi của cả hai Làm như vậy còn nguy hiểm hơn cả người chơi, vì nếu nhiều người trúng thì người ôm sẽ phải bỏ ra không biết gấp bao nhiêu. Thời gian đầu Quý tu được rất nhiều tiền. Thẳng to, hắn càng say mê với trò mây rủi. Hắn đem tiền đó đánh bài, cho vay nặng lãi, rồi án lại thu thập lớn ở việc ấy. Đang như diều gặp gió, tiền vào như nước, bỗng một ngày hắn phải bỏ ra liền một lúc mấy trăm triệu vì người ta trúng đệ. Rồi vài ngày liên tiếp Hắn vẫn gặp đen đuổi Giá như dừng lại không ôm nữa thì hắn sẽ không hết vốn Những chuyện cờ bạc xưa nay Đâu có điểm dừng bao giờ Hắn cố gỡ gạt Rồi hắn lại thua tiếp Khi không còn tiền hắn bắt đầu hỏi Những con bạc mà hắn đã vây Nhưng tiền đã vào tay những kẻ đó Thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại Trừ khi xảy ra tranh chấp Đánh cãi chửi nhau Cũng chưa chắc họ đã trả Quý hỏi ông bà Bảy về số tiền tiết kiệm, nhưng dứt quát, ông không bỏ ra. Lúc đó ông cứ nghĩ, nó hỏi để mang đi cho vay nặng lãi Không lấy được tiền ở chỗ ông bà Bảy, thế là hắn đành phải tới nhà chiến mã, hỏi vay tiền. Hắn vây lùng tùng của anh em bạn bè, ai nhẹ dạ cả tiên, để mắc hợm của hắn. Hắn nghĩ rằng nó thiếu gì tiền, chẳng qua nó có việc mượn tạm vài hôm sẽ trả. Thế rồi số nợ tăng lên nhanh cấp số nhân Quý càng cây cố muốn gỡ gạt Thì càng ôm tiếp Trở trèo tay Một ngày được thì ba ngày mất liền tiếp Được ít nào Quý mang trả lại bớt cho Chiến Nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể Không thấm được vào đâu Tới lúc cảm thấy không trụ được nữa Thì Quý đánh bài chuồng Hắn biết chắc Người của Chiến sẽ tới nhà để xuyết nợ Lúc đó ông bà Bảy sẽ phải bỏ số tiền Có ở trong nhà ra Để cứu mạng con trai Khi được chiến thông báo là số nợ đã nguôi bớt Thì quý mới dám mò về nhà Khi nghe ba mẹ nói khó chịu Cộng với việc thất bại nợ nần Hắn chạy lên lầu ngồi đánh bài Với những con nghiện ngập cờ bạc Trong đầu không còn ý thức Mình đang làm gì Nhưng trong người không có tiền Thì chẳng kẻ nào cho hắn ngồi được lâu Kể cả nơi này vẫn đang là nhà của hắn Quý đành vai xuống vòng mình Rồi ngồi bên tuyết Thấy quý phờ phạt Tuyết nói giọng giận dỗi Quỷ tham mà bác anh đi Tại sao em gọi anh không được Không tính như vậy Làm sao ông bà già bỏ tiền ra trả nợ cho anh Bây giờ em cho anh mượn ít tiền Anh lên gác chơi cho vui cho bấy nhiều thôi đó Gần tới ngày sinh rồi Em không bỏ ra đồng nào nữa đâu Được rồi Em hãy tin vào ngón nghề của anh chứ Ngày mai anh trả lại em gấp năm Quỷ leo lên gác tìm chỗ ngồi Một thằng trắng trẻo như thư sinh Lạ hoác Vậy hắn ngồi xuống bên cạnh Chiếu này đang thiếu chân Ngồi xuống đây chú em Một gã đen xị đang ngầm điếu thuốc cháy dở nói Cậu ấy là chủ nhà Mày là lính mới nên chưa biết đấy Thằng đó nhiều mắt cười Rồi cả bọn nhanh chóng Tiếp tục vùi đầu vào trong những con bại Không hiểu hôm nay hắn có số đỏ Hay là tiền của tuyết Làm cho gặp may mắn Hắn thắng liên tục không ngớt Những đồng tiền xanh đỏ cứ dồn vào trong lòng hắn Khi đang xây sửa thắng lợi, hắn lại bị thua liên tiếp, thua tới khi không còn một xu Hắn định đứng dậy bỗng tăng trắng trẻo nói. Nè, chơi xấu định bùng sao? Đâu có, xuống cho vợ lấy tiền. Ngồi xuống đi, ai mà tin được ông, gọi vợ mang tiền lên cho. vì đang cây cố bị thua sạch hết, và sĩ diện của thằng đàn ông dám làm dám chịu, quỷ lấy điện thoại gọi cho Tuyết. Em ơi, mang lên đây cho anh chục triệu đi. Tuyết nói chồng bực dọc, em đã nói rồi không còn nữa đâu. Đi mà ngày mai anh sẽ trả cho em gấp mấy lần. Trong khi quý gọi điện cho Tuyết, thằng trắng trẹo đi xuống dưới. Nó nói là sai thằng hoài đi mua thuốc lá. Có một gạ nói nhỏ, thuốc vẫn còn mà. Nhưng em không thích thuốc loại đó. Bị đánh thức lúc giữa đêm đang ngủ ngon, Tuyết bực mình nên không dậy. Quý đứng lên đi xuống lấy tiện. Bất ngờ một tiếng hồ đành thép vàng lệnh. Tất cả ngồi im, các anh đã bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc. Không ai bảo ai, hai chục con người bắt đầu lao ra tìm chỗ thoát. Thằng trắng trẻo thư sinh chẳng ở cửa lên xuống cầu thang. Nó đánh gục và cộng tay mấy tình định bỏ trốn. Bà tình nổi tiếng đánh bài thua mới gia nhập được nửa tháng, cũng đã thu phục được mấy con bạc khổng lồ. Còn lại bọn chúng xô ra cửa ngoài sân thượng cho tìm cách tẩu thoát. Tuy độ cao chưa tới 4 m Những vị đêm tối vào hoảng loạn Nơi bọn chúng đều bị thương khi nhảy xuống dưới Và tất cả đã bị tóm gọn Bởi đã có người phục kích ở bên dưới Lúc bấy giờ bọn chúng mới há hốc Thì ra mấy thằng con nhà giàu đánh bài thua suốt ngày Lại là những người tới để hút cả đám đánh bài Cho đi tập trung Tuyết cũng bị đánh thức ngay sau đó Sau khi nghe độc lệnh khám nhạ Tuyết đã phải giao toàn bộ sổ sách Giấy tờ có liên quan tới việc ghi chép lô đề Họ thu luôn cả điện thoại và yêu cầu cô ta ra ngoài. Một chiếc xe thùng bịt kín đã chờ sẵn. Tất cả con bạc đều được dẫn vào trong xe. Và tất nhiên có cả tuyết. Ông bà bẫy mặt trắng bệt. Thế là hết đường chạy. Không biết rồi ngày mai họ có gọi tới tên mình hay không. Hôm nay bà Lương dậy từ rất sớm. Cả đêm không ngủ. Nhưng bà vẫn thấy mình khỏe mạnh. Có lẽ vì bà quá vui và hạnh phúc. Con gái bà đã nhận bằng tốt nghiệp. Và hôm nay nó sẽ về nhà Kết thúc một quãng đường đầy gian nan vất vả Mà cả gia đình bà phải cố gắng lắm Mới có thể thực hiện Bà đi chợ mua đồ để làm mâm cơm cúng Ông bà tổ tiên Vừa tới nơi đã thấy mọi người xôn xao bạn tán Bà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Vừa thấy bà vài người bỗng chừng nói nhanh Nhà bà Bảy xảy ra chuyện rồi Thằng Quý đi chuyến này chắc còn lâu mới về Nó đi là đi đâu hả bà? Đi tập trung chứ đi đâu Cả con bồ nó nữa Như cái bụng lớn như vậy chắc con đó Sẽ được tài ngoài để sinh con Chờ xét xử sau nghe đầu mấy tàng thanh niên con nhà giàu Nó gửi cái xe ô tô con màu đen Ở trong góc chợ cả nửa tháng nay Rồi thỉnh thoảng ra ngoài quán ăn sáng Vừa chửi nhau vì thua bạc Là chính là nguồn chìm đấy các bà Tôi nghe mấy ông đàn ông nói với nhau như thế Thảo nào mà sáng sớm này đã không thấy cái xe ấy đâu Còn cái thằng chuyên đi bán bánh bao Bánh giò vào sáng sớm Tự nhiên hôm nay không thấy tiếng rau của nó nữa Chắc cũng là đối tượng nguồn đó thôi Bà lương lựa mua những thứ cần thiết Rồi nhanh chóng về nhà Bé Muôn đã chập chững những bước đi đầu tiên Cái miệng nó líu lo Gọi bà còn chưa rõ Bà để đồ lên bàn bếp Rồi quay sang nói với ông Thằng Quý lại bị bác rồi ông à Thấy chồng mình không có vẻ gì ngạc nhiên. Bà díu mày hỏi. Ông biết chuyện này rồi sao? Thì bây giờ tôi mới nghe bà nói đấy. Sợ gì ông không hề ngạc nhiên. Vì ông đã biết rằng trước sau gì. Việc này cũng sẽ xảy ra. Một khi nó đã dính tới cờ bạc. Bố mẹ không ngăn cản. Mà lại bao che và chứa chấp. Thì làm sao mà không có chuyện cơ chứ. Tùy con gái đã không còn ở bên đó. Như khi nghe thấy nhà ông bà bầy có chuyện thì bà Lương vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. Dù sao thằng Quý cũng là bố đẻ của bé Mun, nếu chúng nó có hết duyên với nhau thì bà cũng mong bé Mun có một người cha tốt. Nhưng chuyện đời khó mà theo được ý mình. Khi con người ta đã không chấp nhận một cuộc sống bình thường mà luôn cố làm những việc sai trái thì ác có ngày họ sẽ phải nhận hậu quả cho những gì mà họ đã gây ra. Lẽ ra hôm nay ông bà phải vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu sao Có một cái gì đó cứ vướng vớt trong lòng không yên. Rồi mọi chuyện cũng được gạt sang một bên. Mỗi người lại tiếp tục công việc của riêng mình. Bẻ môn trời lành quành ở ngoài sân với ông bà ngoại. Bà Lương thì hì hụi nấu nướng trong bếp. Khi mâm cầm cúng đã hoàn thành. Ông ngoại bồng cháu đứng bên bà đang chắp tay trước bàn thờ. Cuối cùng thì mong ước cũng đã thành hiện thực. tà ơn trời đất đã rủ lòng thương xót. Vừa tới đó thì có tiếng xe ngoài cổng. Nụ trả tiền xe ôm rồi khoát cái túi lớn Đựng đồ Cô bước nhanh vào nhà Cô chào bố mẹ Vừa kịp cuối người bỏ đồ xuống liền ôm chậm lấy con gái Bé muôn của mẹ Ở nhà với ông bà ngoại con có ngoan không Rồi một tay ôm con Một tay mở dọa sách Nụ lấy ra tấm bằng đại học Đặt vào tay mẹ Rồi nói với giọng rưng rưng Con nhận bằng rồi đây bố mẹ à Chúc mừng con gái Với người khác, chuyện này có lẽ là chuyện bình thường Nhưng với gia đình bà, đây là một niềm vui rất lớn Bởi vì phải trải qua nhiều gian trân bất hạnh Thì lúc nhận thành quả mới thấy nó đáng trần quý tới mức nào Suốt bữa cơm, nụ luôn miệng nói cười với bố mẹ Rồi lại hỏi chuyện con gái Bé mùn có vẻ thích thú vì có mẹ Nhưng nó vẫn không muốn rời gọi bà Cũng phải thôi, suốt thời gian qua nó ăn ngủ cùng với bà Ông còn bận đi làm, đôi khi phải ra chợ mua thức ăn, bà cũng chở nó đi, rồi nấu cơm cũng để nó ngồi bên cạnh, hỏi sao nó không bám bà ngoại. Dọn dẹp xong nụ bé con vào trong phòng, nhưng nó nhất định phải nằm cùng với bà. Lúc ấy, bà Lương mới kể chuyện nhà bà Bảy cho con gái nghe. Nụ nhóm đầu dậy, nói hoảng hút. Chuyện xảy ra lâu chưa mẹ? Cũng mới thôi, bây giờ con tính sao? Con định lần này sẽ về ra tòa ly hôn cho dứt khoát Nhưng chuyện không hay lại xảy ra Công việc của con thì thế nào? Chú Hùng nói sẽ nhận con vào trường Liệu bây giờ có còn chân không? Trường làng mình vẫn thiếu giáo viên mà mẹ Nhưng trước tiên con sẽ chỉ nhận dạy hợp đồng thôi Sau này dựa vào năng lực của con Rồi bên giáo dục mới tính tiếp Được dạy ở gần nhà là tốt lắm Thôi, mọi chuyện cứ để tính sau Chú Hùng mà bà Liên vừa nhắc tới là thầy giáo hiệu trưởng của trường, cũng là bà con trong làng. Khi biết đồ đá học lại, chú nói sau này tốt nghiệp nếu cô có nguyện vọng về trường thì chú sẽ đề nghị với cấp trên giúp. Lúc này nhà ông bà bậy yên ắn tới lành cả người, hai ông bà không thiết tha ăn uống, tiền thì hết sạch sẽ, vườn trái cây cũng đã mất. Con trai và con dâu bây giờ bị bắt đi, con dâu chính thức và đứa cháu nội cũng đã rời khỏi nhà. Hiện tại chỉ còn có hai ông bà già ở trong ngôi nhà hai tận nơi cuối làng. Không biết rồi những ngày tiếp theo họ sẽ sống như thế nào. Còn có ai tới để đòi nợ nữa hay không? Liệu có cơ hội để bảo lãnh cho con nó về như những lần trước hay không? Mà nếu có thì ông chỉ còn nước bán nhà đi mà thôi. Bà Bảy nằm bẹp trong vòng còn ông thì ngồi một mình lặng lẽ ở giữa nhà. Không có ai tới hỏi tâm đồng viên Bởi vì trước đây ông bà có coi ai ra gì đâu. Ông bà cậy mình có tiền mà khinh thường tất cả những người xung quanh. Cả cái làng này ông không thân thiện với một ai. Vì ông sợ người ta tới nhờ vả hỏi vay tiện. Còn bốn cô con gái thì lấy chồng mỗi đứa một nơi. Còn cái con hay về nhất thì nó cũng mất mặt. Mà chuyện này thì cũng không nên cho chúng nó biết. Đang ngồi thở nặng nhọc, bất ngờ ông thấy cái vần một tay dắt con. Tây kia kéo vali đi vào Ông ngạc nhiên nhưng không muốn nói gì Thấy bố mình ngồi một mình Vâng cất tiếng Mẹ con đâu rồi bố Trong phòng Mày đi đâu mà kéo cả cái vali thế Con về nhà mình chứ đi đâu Từ nay con sẽ ở lại đây Con không về bên đó nữa Đang điên đầu về chuyện thằng con trai Ông bấy đập bàn hét lên Tao còn chưa đủ chết hay sao Mà mày còn vác mặt về đây làm khổ Nhưng mà chúng con ly hôn rồi Bố không cho con ở con biết đi đâu. Ông Bảy sửng sợ. Chuyện gì nữa đấy? Bà Bảy nghe tiếng chồng con nói lớn thì vội ra ngoài. Thấy con gái mắt đỏ hoe, bên cạnh là cái vali và thằng tí cũng đang khóc vì sợ hãi. Bà hỏi Mày lại làm sao rồi hả con? Chồng con về rồi, chúng con đã ký đơn ly hồn. Chỉ chờ ngày ra tòa thôi. Nó vừa về đã đòi ra tòa thế kia. Số tiền nhà con gửi về Còn đem nướng hết vào chỗ cái tuyết Là con khốn ấy nó lừa con Ông bậy đứng bật dậy Tay chỉ vào mặt con gái Rồi ông nói hỗn hỉnh Ngu Mày quá ngu Làm không chịu làm Ăn chơi đàn đứng chán Thì lại về bắt người ta hụ hạ Chồng đi làm gửi tiền về Thì không biết giữ Mày đem nướng hết vào lô đi Mấy đứa con gái cũng như mày Thì tao chết sớm Vợ chồng thằng quý nó cả gẫm con chứ ai Là con trai ba, ba gọi nó ra mà hỏi tụi đi Nó vào nhà đá rồi, mày có vào đó được không mà hỏi Cái gì? Ba đói thằng Quý bị bắt Thế... Cái tuyết đâu? Nó còn cầm của con gần 100 triệu Ngu thì mày chết, đừng có hỏi tao Chết mẹ chúng mày hết đi Ông Bảy cào lên Mặt đỏ gây như người say rượu Vâng kéo và lì vào trong phòng Cô ta nghĩ ông bà vẫn còn rất nhiều tiền Vì thằng Quý có bị bác cũng trả sao Bà bể vì thương con gái Sẽ vẫn lo được cho mẹ con cô Nghĩ vậy cô ta quay ra Nói với bà Mẹ cho con mấy triệu đi mua đồ Con sẽ cho thằng chồng con nó hối hận Vì đã quyết định lý hồn với con Còn cái xác tao đây Mày đem đi mà bán lấy tiền Đúng rồi từ trước tới nay Tiền là bố con giữ Mẹ lựa lúc bố bớt nóng Thì lấy cho con đi Hỏi bố cho con vay cũng được. Cái con kia, cái đầu ốc mày, nó đựng ốc hay là đựng phân chó? Cũng là do tao nuôn chịu mày quá. Ra ngoài đói thì cái gì cũng khôn. Vậy tại sao lúc này mày ngu không bạn đứa con nít? Thằng em mày nó báo hại. tiền hết vườn trái cây cũng đã mất. Còn cái nhà này, không biết này mai sẽ vào tay người nào. Mày tính táo lại đi. Là phụ nữ mà mày ăn chơi quá đàn ông. Bây giờ trắng con mắt ra chưa, nó bỏ mày cũng là đáng đời mày thôi. Mẹ nói ít tôi, cũng là do con trai của mẹ. Nếu nó không đề nghị, ghi đề, thì làm sao mà con dám chơi? Mà cũng tại mẹ với bố, đẻ ra được thằng con trai thì chịu cho lắm vào, bây giờ con kêu gì? Ông quát lớn. Cầm cái miệng mày ngay, cuốt chúng mày hết đi. Ông cho chết cả lũ bây giờ. Lời qua tiếng lại, nhà ông bà mẹ sắp thành cái chợ tới nơi. Ông điền tiếc nên ngồi uống rượu Bà cay đắng nằm ôm đầu vào trong phòng cô con gái thì lồng lộn như người sống chuồn Hết đi ra rồi lại đi vào Tới bữa không ai nấu cho ai ăn cô ta xuống bếp lục tung cả cái tủ lạnh Và tủ treo tường Cuối cùng chỉ biết đổ nước vào cái ấm điện cho sôi lên Rồi ướp mì cho hai mẹ con ngồi ăn Tại nơi bị đưa tới tập trung Sau khi đã khai đầy đủ theo yêu cầu Tuyết được trả tự do Tuyết được trả tự do Vì cô ta đang mang tay Chờ sau khi sinh Thời gian nào thích hợp Họ sẽ gọi cô để tiếp tục xử lý Vậy là cô chỉ còn một nơi duy nhất Để mà nương tựa Đó là người mẹ già ở quê Lúc này cô ta không còn hy vọng vùng vẫy Đi gặp những tay đàn ông trẻ hơn mình nữa Cái bụng bầu gần tới ngày sinh Nó khiến cô ta cực khổ Thêm tới ngàn vạn lần Chờ sau khi sinh nó ra Chắc chắn cô sẽ phải chịu một hình phạt Theo đúng với tội của mình Tuổi thanh xuân của cô trôn vùi vào những cuộc tình chớp nhoắn, cùng với đủ các thành phần đàn ông và với những đồng tiền đỏ đen lộc lừa Sau này khi đã không còn trẻ nữa, lúc ấy còn muốn một chốn để nương thân cũng không bao giờ còn. Sắc đã tàn, sức cũng đã không còn khỏe, có nghĩ lại thì cũng đã quá muộn mạng. Trong những ngày ở trại tạm giam, quỷ mới biết là Chiến Mã và bọn đàn em cũng đang cùng cánh ngộ như hắn. Vậy là không có tên nào thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Tất cả bọn chúng đã phải nhận án với mức khác nhau. Quý là con bạc, vừa là chủ chứa, vừa cho vay nặng lãi, lại thêm tội ghi lô đệ. Vậy là con đường về nhà của hắn còn rất xa. Những ngày này người mà hắn nghĩ tới nhiều nhất vẫn là nụ và bé môn. Từ bây giờ hắn mới ngộ ra. Những lời trước đây mà cô đã nói với hắn, nó đúng lắm. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Trải qua những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời, Nụ đã thực hiện được ước mơ một cách xuất sắc, nhưng cô vẫn cảm thấy có nỗi buồn len lỏi trong trái tim. Đó là người chồng tệ bạc của cô. Chỉ vì không chịu hiểu những giá trị của cuộc sống, thói ăn chơi sa đọa, không có điểm dừng, đã làm cho hắn phải trả một cái giá quá đắt. Nụ muốn tới trại tạm giam để thẩm quý Dù sao hai người cùng có với nhau một đứa con. Và để cô nói dứt khoát với hắn một lần sau cuối, đó là cô sẽ ly hồn với hắn, chấm dứt mối quan hệ vợ chồng có mà dư không. Đầu năm học mới, nụ tới trường làng nhận nhiệm vụ. Cô được phân công dạy bộ môn ở các lớp theo dở và phụ trách thêm công việc của đội cờ đỏ Nụ gửi bé môn tại nhà trẻ gần trường, hết giờ làm cô lại đón con về nhà. Thế là ông bà yên tâm làm công việc của mình, cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, cho tới một ngày. Chú Hùng hiệu trưởng gặp riêng nụ để nói chuyện. Cô đang lo lắng không biết là có chuyện gì, có phải là do việc dạy của cô chưa làm tốt. Sao mà căng tẳng thế, cháu lo lắng chuyện gì sao? Dạ, chú cho gọi cháu ạ. Chuyện của cháu và quý thế nào rồi? Chúng cháu đã ly hôn rồi ạ. Cháu đã từ ngày chưa? Dạ, uh, cháu chưa Cháu sẽ không lấy chồng đâu chú ơi Cháu còn trẻ Không thể sống một mình mãi Thằng Hưng em họ của chú Nó có tiệm đồ điện tử điện lành Ở đầu làng cháu biết không Dạ cháu không Cũng phải thôi Nó mới về mở tiệm gần được một năm Trước đây nó tốt nghiệp trường đại học Bách Qua Hai vợ chồng làm công ty trên thành phố Vợ nó đã mất Ngay sau khi sinh thằng con trai đầu lòng Vì bệnh tim bẩm sinh Từ ngày năm vẫn có một mình Ông bà nội ngoại hai bên hỗ trợ nuôi thằng cháu Bây giờ thằng cháu chuẩn bị vào lớp 1 Nó quyết định bỏ công ty Về quê sinh sống Rồi cho con đi học ở đây Tội quá vậy chú Cho nên chú muốn giới thiệu Hai đứa mà thành một đôi sẽ rất hợp đấy Dạ cháu nói rồi Cháu sẽ không lấy chồng đâu Thế rồi không biết là do tốt mối hay do sức mạnh của tình yêu cuối cùng thì nụ cũng đã đồng ý tái hôn và người cô lấy làm chồng chính là Hưng ngày trọng đại đã tới đám cưới đơn giản được tổ chức tại nhà riêng của Hưng khách mời có cả gia đình người vợ cụ đã mất ông bà Bảy cũng được nụ mời tới nhưng làm sao mà họ tới hai ông bà cùng với mẹ con của Vân sống trong ngôi nhà ở cuối xóm hầu như ngày nào cũng nghe tiếng cãi nhau chửi bới Đôi khi là cả tiếng bát đĩa Đập vỡ, kêu loãng soảng Này nghe tin nụ lấy chồng Mấy người họ càng tức như phát điên Cái ngữ nó mà lại may mắn Lấy được thằng chồng tử tế như vậy sao Đám cưới nhỏ nhẹ Nhưng rất hạnh phúc Chú trẻ dắt theo cậu con trai lên xấu Cô dâu dắt theo bé mùn gần 3 tuổi Họ đứng cạnh nhau cúi đầu chào họ hàng Người thân và bạn bè Như thông báo rằng từ nay Họ đã trở thành một gia đình Họ sẽ sống thật hạnh phúc và không có gì có thể chia cắt. Tiếng vộ tay vang lên. Ông Lương lặng lẽ nhìn con gái. Bà thì cười như nước mắt cứ lạ chả tuôn rơi. Con gái họ đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Cuộc sống tuy có muôn vàng sự phức tạp và không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng nó cũng có rất nhiều điều thú vị. Đó là ông trời không lấy đi tất cả thứ gì của ai. Có công vôn trọng Ác sẽ có ngày hái trái. Nếu chúng ta không biết trân trọng và gìn giữ, thì cuối cùng chúng ta sẽ không còn gì cả. Con đường khiến cho người ta trượt nhanh, mà không mất sức khỏe, đó là con đường đang xuống dốc. Phải cố gắng vượt qua mọi gian nan mặc dù thành quả không lớn như của người khác, nhưng ta vẫn cảm thấy nó vô cùng trân quý và hạnh phúc. Quý vị thân mến, Chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Gông xiền nhà chồng được viết bởi tác giả Thơ Nguyễn. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube chị Dậu. Còn bây giờ chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được kép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.